Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dung Ngọc Huyền cười một tiếng, tay phải vung lên, cũng không nhìn thấy hắn thi triển là cái hồn kỹ gì. Mũi tên của Nguyên Ân Huy Huy dĩ nhiên cũng liền như vậy ở trước mặt hắn ngừng lại. Sau đó từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, tinh thần Nguyên Ân Huy Huy đã nghiêm túc, mặc dù cái tên này nói chuyện rất chán ghét, nhưng thật sự có thực lực. Hai tay Dung Ngọc Huyền ở trước người vẽ một vòng tròn. Sau đó hướng phía phương hướng Nguyên Ân Huy Huy chậm rãi đẩy ra, một quả cầu ánh sáng tại trước người hắn ngưng tụ thành hình. Tiếp theo một cái chớp mắt thì hóa thành một đạo hào quang, oanh kích thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy. Mũi chân Nguyên Ân Huy Huy điểm nhẹ trên mặt đất, phiêu nhiên lướt ngang. Từ tinh linh cung trong tay không ngừng lấp lánh, từng nhánh mũi tên bắn ra, thẳng đến Dung Ngọc Huyền. Quang mang kia mặc dù bị Nguyên Ân Huy Huy tránh đi, cũng không có tan biến, được Dung Ngọc Huyền khống chế lại lần nữa quét ngang mà ra. Cùng lúc đó, trên người Dung Ngọc Huyền hồn hoàn thứ 3 ánh sáng lấp lánh một tầng màn ánh sáng nhàn nhạt, nhạt tại trung quanh thân thể bày ra. sau khi mũi tên tiến vào phạm vi màn sáng kia, trong nháy mắt liền sẽ bị hóa ngọc, sau đó rơi xuống. nguyên ân huy huy tăng tốc di chuyển, tránh né lấy ánh sáng quét ngang tới. trong lúc nhất thời, hắn lại hoàn toàn rơi vào hạ phong. tư mã tiên lúc này đã đem tay che mắt buông ra, thấy cảnh này, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. trận này là bọn hắn nhất định phải được một trận. dung ngọc huyền cũng là đối thủ chuyên môn an bài cho nguyên ân huy huy, lực công kích của dung ngọc huyền chưa chắc mạnh bao nhiêu nhưng năng lực hóa ngọc coi như là rơi trên người đối thủ, cũng chỉ có thể đem người tạm thời hóa ngọc, đối thủ bằng vào hồn lực liền có thể tránh ra, nhưng lực phòng ngự của hắn, nhất là phòng ngự loại võ hồn cung tiễn là rất siêu cường. Vô luận là thuộc tính mũi tên gì, một khi bị hóa ngọc, thuộc tính đều sẽ bị rửa đi, sau đó rơi xuống. Nói cách khác, đối mặt với Nguyên Huy Huy, ở một mức độ nào đó, Dung Ngọc Huyền đã đứng ở thế bất bại. Dung Ngọc Huyền vỗ mạnh cánh, chui nổi tại giữa không trung, quang mang kia đuổi sát Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy thì không ngừng mà lách mình không ngừng mà bắn ra mũi tên sử dụng hồn kỹ khác biệt nhưng vô luận là một cái hồn kỹ thế nào tại thời điểm sắp đến trước mặt dung ngọc huyền đều bị dễ dàng hóa giải mũi tên vô luận phụ thêm loại thuộc tính nào đi nữa đều sẽ bị trong nháy mắt hóa ngọc tác dụng quang mang này nhìn qua lại giống cùng đại ngũ hành thần quang của đường vũ cách có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhìn thấy một màn này khiến các lão sư trên đài không khỏi cảm thấy kinh ngạc dung ngọc huyền thả ra hào quang thật kỳ lạ năng lượng ba động cũng không tính quá mạnh nhưng hiệu quả liền thật là tốt bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được hồn lực tiêu hao của hắn cũng không lớn. phải biết hắn đã là hồn thánh, hồn lực ban đầu liền mạnh hơn nguyên ân huy huy, mà lại bản thân năng lực khôi phục cũng càng mạnh. tại loại tình huống trước mắt này, nguyên ân huy huy sẽ chỉ kéo dài ở thế yếu. dung ngọc huyền tựa hồ không có ý tứ cấp tốc kết thúc tranh tài, thậm chí tận lực không chế hào quang đuổi theo nguyên ân huy huy. lúc này dung ngọc huyền hai tay chắp sau lưng, một bộ đấu khải màu vàng kim phối hợp khuôn mặt anh tuấn, bề ngoài có thể nói tuyệt hảo. nguyên ân huy huy một mực đang không ngừng nhanh chóng xê dịch từ tinh linh cung trong tay công kích cũng không có ngừng thậm chí là lôi linh chiến cổ đều không ngừng bị hắn bắn ra dựa vào bên trên nét mặt của hắn nhìn không ra sự biến hóa lông mày lam hiên vũ dần dần giãn ra hắn nói khẽ huy huy càng ngày càng trầm ổn tiền lỗi đụng đụng lam hiên vũ lão đại ngươi từ nơi nào nhìn ra hắn trầm ổn nhìn qua thế này hắn sẽ thua đấy lam hiên vũ nói huy huy còn có rất nhiều năng lực không dùng hắn nhìn qua rơi vào hạ phong kỳ thật một mực đang khống chế thế cục hắn là đang thông qua mũi tên không ngừng mà thăm dò càng nhiều năng lực của dung ngọc huyền vì nhóm chúng ta ở phía sau làm chuẩn bị tranh tài dù sao bảy đánh bảy đoàn thể cuối cùng mới là then chốt quyết định thắng bại tên dung ngọc huyền này chúng ta cũng chưa quen thuộc đối mặt với đối thủ chưa quen thuộc thông qua chiến đấu hiểu rõ hơn đối phương là phương thức tốt nhất huy huy không có nóng lòng cường công cũng là vì để hiểu thêm một bậc hồn kỹ cùng năng lực của dung ngọc huyền tiền lỗi lông mày cau lại nói nhưng so với tiêu hao hồn đế vẫn là ăn thịt thòi nhiều hơn so với hồn thánh đừng nóng vội lam hiên vũ đối với nguyên ân huy huy rất có lòng tin thời điểm mới vừa vào học Nguyên Ân Huy Huy liền là thực lực mạnh nhất lớp, mặc dù mấy năm nay hắn một mực đang nỗ lực áp chế tu vi, không có đột phá, nhưng trên thực tế tốc độ phát triển của hắn vẫn như cũ là tiến triển cực nhanh, hồn lực bị áp chế tại 59 cấp thời gian mấy năm, thời điểm khi hắn đột phá đến 60 cấp, phía dưới hậu tích bạc phát, hồn lực trong nháy mắt bùng nổ, trực tiếp tăng lên tới 69 cấp, hiện tại hắn khoảng cách cùng hồn thánh cũng không xa, cho nên chẳng qua là dùng tu vi hồn đế để đánh giá thực lực Nguyên Ân Huy Huy là không chính xác, uy lực mũi tên của Nguyên Ân Huy Huy cũng hơn xa loại trình độ trước mắt này chính như lam hiên vũ nói như vậy hắn hiện tại là đang không ngừng thăm dò đối phương hắn không có chút nào bởi vì lúc trước trao đổi cùng hóa ngọc mà xuất hiện tâm tình chập chờn đây mới là nguyên nhân trọng yếu lam hiên vũ cho rằng nguyên ân huy huy càng ngày càng trầm ổn đạo cường quang trong nhẽ mắt lóe lên hai mắt lam hiên vũ híp lại trên sàn thi đấu thế cục đã xuất hiện biến hóa mắt thấy huy huy sắp bị hào quang bắn trúng nhưng ở lúc đó thân thể nguyên ân huy huy đột nhiên dừng lại mặc cho quang mang kia rơi trên người mình không có người thấy chính là hai con mắt của hắn trong phút chốc hoàn toàn biến thành màu hồng phấn con ngươi bỗng nhiên phóng to, phảng phất có từng đầu dây nhỏ dùng con ngươi làm trung tâm từ trong mắt khuếch tán ra. dung ngọc huyền chỉ cảm giác tinh thần chính mình một hồi hốt hoảng, hào quang của hắn rõ ràng rơi vào trên người nguyên ân huy huy, nhưng mất đi hiệu quả. đồng thời trong chốc lát biến mất. từ tinh linh cung trong tay nguyên ân huy huy bỗng nhiên dài ra, hướng hai đầu kéo dài ra, một cỗ khí tức nồng đậm lập tức theo bên trên trường cung phát ra, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều có loại cảm giác bị đè nén. đó chính là tinh linh vương cung, nguyên ân huy huy ung dung dương cung lắp tên, một mũi tên cấp tốc ngưng tụ thành hình sau một khắc, một cây lôi đỉnh cột sáng to lớn theo bên trên tinh linh vương cung bắn ra thẳng đến dung ngọc huyền. dung ngọc huyền tại đây một cái chớp mắt đã tỉnh táo lại, hào quang một lần nữa ngưng tụ trước người. thế nhưng cột sáng lôi đỉnh tới thật sự là quá nhanh, bỗng nhiên oanh kích ở trên người hắn bộc phát ra tiếng nổ vang rền điếc tai nhức óc. dung ngọc huyền lập tức bị oanh bay đụng vào bên trên vòng phòng hộ, thân thể lại bắn phản trở về đánh tới hướng mặt đất ầm một tiếng, thân thể của hắn rơi xuống đất, toàn thân còn hào quang lôi điện lập loè. thế nhưng ngay tại một cái chớp mắt hắn rơi xuống đất thân thể của hắn xuất hiện biến hóa tứ chi hắn rơi xuống đất tại lúc rơi xuống đất đồng thời toàn thân hắn đấu khải màu vàng kim đã biến sắc thân thể bỗng nhiên bành trướng biến thành sinh vật kỳ dị đó là một con có đầu như loài rồng thân thể như sư tử toàn thân bao trùm lấy lông mau thân dài tới 5 mét thần tuấn dị thường chính là dị thú ngọc linh lung hồn ký thứ 7 võ hồn chân thân ngọc linh lung chân thân đối mặt với lôi linh chiến cổ tinh linh vương cung biến hóa hoàn thành bảy cái hồn hoàn tại dưới chân xen lẫn nhau lấp lánh Dung Ngọc Huyền biến thành Ngọc Linh Lung ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít lên, lập tức một màn quỷ dị xuất hiện, nương theo lấy hồn hoàn thứ sáu hào quang tỏa sáng, từng cái quầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch trương ra, quầng sáng kỳ dị cho người ta một loại cảm giác huyền ảo. Những nơi quầng sáng đi qua, đại địa đều biến sắc, hào quang tùy theo bay lên. lĩnh vực ư Lam Hiên Vũ lướt mắt liền nhìn ra Dung Ngọc Huyền lúc này sử dụng là năng lực như thế nào. Đó là một cái kỹ năng lĩnh vực, một cái lĩnh vực thả ra tại dưới trạng thái võ hồn chân thân tuyệt đối là không giống bình thường. Dù cho không biết tác dụng của hắn cũng chắc chắn phải cảnh giác. Nguyên Ân Huy Huy thăm dò cuối cùng sinh ra hiệu quả. Lĩnh vực Dung Ngọc Huyền không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến lúc đoàn chiến. Lúc này Dung Ngọc Huyền đem lĩnh vực thi triển ra, liền làm Lam Hiên Vũ bọn hắn sớm có hiểu biết, về sau lại có thể ứng đối. Sau khi lôi đình to lớn kia chui vào cuồng sáng, cấp tốc thu nhỏ. Thời điểm lôi đình tiếp cận Dung Ngọc Huyền, đã chỉ còn lại có lớn bằng cánh tay. Bị hắn trực tiếp đánh ra hóa thành đạo đạo lưu quang, trong không khí tứ tán ra. Hiệu quả suy yếu ư? Lam Hiên Vũ lúc này vẻ mặt ngưng trọng, cái lôi đình kia tiêu tán uy lực lĩnh vực ngọc linh lung chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại trở nên mạnh hơn. lĩnh vực của dung ngọc huyền ngoại trừ có thể suy yếu công kích của đối thủ ra, còn có thể thôn phệ năng lượng. dung ngọc huyền chật lách người như là thuấn di đã đến phía trước lĩnh vực. hắn há miệng ra, một đạo quang mang hướng phía nguyên ân huy huy bắn ra. nguyên ân huy huy lóe lên, một cây hỏa trụ bắn ra. thế nhưng khi hỏa trụ hắn tiếp xúc đến hào quang, hỏa trụ vậy mà hướng phía phương hướng của hắn lan tràn tới. tác dụng tăng phúc, lĩnh vực này còn có tác dụng tăng phúc mạnh mẽ. Trước mắt xem ra lĩnh vực ngọc linh lung đã cho thấy ba loại năng lực đều là rất cường đại. Thế nhưng đều không ngoại lệ, sau khi mũi tên tiến vào lĩnh vực liền cấp tốc tan biến, năng lượng kéo dài giảm xuống. Càng quan trọng hơn là nương theo lấy thân thể dung ngọc huyền di chuyển, lĩnh vực ngọc linh lung của hắn cũng cấp tốc hướng phía phương hướng nguyên ân huy huy di động qua. Lĩnh vực đường kính vượt qua trăm mét toàn thể bao phủ hướng nguyên ân huy huy, tốc độ nguyên ân huy huy lại nhanh hơn nữa tựa hồ cũng không đủ tránh né lĩnh vực phạm vi lớn như vậy. Húng chi dung ngọc huyền còn có thể kéo dài di chuyển năng lực dung ngọc huyền nhìn qua cũng không có đặc biệt nổi bật nhưng cực kỳ khó dây dưa cho người ta một loại cảm giác như kẹo dẻo hắn này đã không chỉ có được năng lực của hồn sư hệ cường công hắn càng giống là hồn sư hệ khống chế năng lực của nguyên ân huy huy đúng là có dấu hiệu bị hắn áp chế không đường thối lui nguyên ân huy huy tính không tránh lui nữa lĩnh vực ngọc linh lung bao trùm tới cuối cùng đưa hắn bao trùm đi vào lập tức toàn thân nguyên ân huy huy đều phủ lên một tầng hào quang sắc mặt của hắn trở nên khó coi khí tức trên người cấp tốc yếu đi Dung Ngọc Huyền cũng không tiếp tục hướng hắn phát động công kích, thối lui đến nơi xa đã chiếm thượng phong. Hắn cũng không cần phải mạo hiểm. Hắn lo lắng là Nguyên Ân Huy Huy sẽ bùng nổ, đưa hắn một phát hạ gục ngay. Bởi vậy, kéo dài tiêu hao hồn lực của Nguyên Ân Huy Huy mới là cách làm ổn thỏa nhất. Tinh linh vương cung trong tay Nguyên Ân Huy Huy phát ra hào quang màu xanh lục, ánh sáng tràn ngập khí tức sinh mệnh vòng lại, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong, lại thêm nhất tự đấu khải phóng thích ra hào quang, miễn cưỡng đối kháng cùng lĩnh vực của Dung Ngọc Huyền. Tốc độ suy yếu khí tức của hắn chậm lại. Thấy cảnh này. Dung Ngọc Huyền ngược lại mừng rỡ trong lòng. Lĩnh vực này của hắn không sợ nhất liền là tiêu hao. Kéo dài tiêu hao, hồn lực song phương sẽ có thay đổi. Bởi vì làm đối thủ tiêu hao năng lượng sẽ bị lĩnh vực của hắn thôn phệ. Lĩnh vực này của hắn kỳ thật càng thích hợp chiến đấu quần thể. Thời điểm có càng nhiều kẻ địch đồng thời tại bên trong lĩnh vực là hắn có thể thôn phệ đến càng nhiều hồn lực. Đây mới là nơi kinh khủng nhất cùng mạnh mẽ của lĩnh vực này. Đây cũng là thứ năm thứ sáu lần này tại trong chiến đấu cùng năm thứ tư có thể là trò hay để đưa ra trong chiến đấu đoàn thể lĩnh vực của dung ngọc huyền nhất định có thể đưa đến tác dụng càng lớn. lúc này nếu như dung ngọc huyền không chỉ có là chiến thắng nguyên ân huy huy, còn làm hắn sinh ra hàng loạt tiêu hao, việc này đúng là càng tốt. tại dưới tình huống không có hồn hạch, nguyên ân huy huy căn bản không có khả năng tại trước khi bắt đầu đánh đoàn thể có thể khôi phục lại. đúng là một công đôi việc, lĩnh vực cấp tốc bao vây khiến nguyên ân huy huy hãm sâu trong nó, mà thân thể dung ngọc huyền thì là tại bên trong lĩnh vực chính mình như ẩn như hiện, hắn căn bản không chuẩn bị cứng đối cứng cùng nguyên ân huy huy đúng lúc này hồn hoàn thứ sáu trên người nguyên ân huy huy đột nhiên phát sáng lên cả người hắn tùy theo trở nên hư ảo phảng phất trong phút chốc trở nên trong suốt hào quang xuyên qua từ trên người hắn lại cũng không có thể tác dụng tại trên người hắn tinh linh vương cung trong tay một lần nữa biến thành tử tinh linh cung hắn thế mà cứ như vậy đi bộ nhàn nhã tại trong ánh sáng mà hành tẩu tình huống như thế nào trước một khắc dung ngọc huyền còn cực kỳ hưng phấn lúc này có chút trợn tròn mắt thân thể nguyên ân huy huy hư hóa lĩnh vực đối với hắn vô hiệu nguyên ân huy huy xuất ra hồn kỹ thứ sáu tinh linh thể đó cũng không phải võ hồn chân thân của hắn, bởi vì hắn còn không có đi đến trình độ hồn thánh, dùng không ra võ hồn chân thân. Thế nhưng, tinh linh thể của hắn kỳ diệu vô cùng, tựa hồ năng lượng công kích đối với hắn đã không có hiệu quả gì. Cả người hắn thoạt nhìn óng ánh sáng long lanh, mặc cho quang mang kia xuyên qua thân thể chính mình. Hắn giơ tay lên, bên trong tử tinh linh cung có một mũi tên đột nhiên bắn ra, liền là mũi tên bình thường nhất được khóa chặt. Cái mũi tên này tại sau khi bắn ra, vậy mà cũng hiện lên trạng thái hư ảo, qua lại trong ánh sáng. Đưa lên một tiếng, mũi tên bắn trúng Dung Ngọc Huyền. Phát ra một tiếng vang giòn, bị bộ lông trên người Dung Ngọc Huyền bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, mũi tên như là mưa to bao trùm tới, không hề bị hào quang hạn chế, hướng Dung Ngọc Huyền bắn trúng tới. Dung Ngọc Huyền còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Cho dù là năng lượng thể tại bên trong lĩnh vực Ngọc Linh Lung chính mình cũng sẽ bị áp chế, bị tiêu hóa hấp thu, nhưng sau khi thi triển hồn kỹ thứ 6, Nguyên Ân Huy Huy không có chút nào chịu ảnh hưởng. Tinh linh thể khiến Nguyên Ân Huy Huy trong khoảng thời gian ngắn miễn dịch chỗ có thương tổn. Hắn bắn ra mũi tên miễn dịch tất cả hồn kĩ khống chế cùng hiệu quả mặt trái. Cái hồn kỹ này nhìn qua tựa hồ không có trực tiếp trợ giúp đối với tăng lên lực công kích, nhưng ở loại tình huống trước mắt này có thể phát huy tác dụng cực lớn. Nguyên Ân huy huy tốc độ nhanh vô cùng, hai con người vẫn như cũ duy trì trạng thái luân hồi chi nhãn. Dung Ngọc Huyền ở trong lĩnh vực căn bản không có chỗ che thân, như cùng bia ngắm bị hắn bắn trụng tới, rất nhanh Dung Ngọc Huyền liền hiện thân. Có thể sử dụng lực phòng ngự đấu khải phụ thêm, phối hợp lực phòng ngự thân thể hóa ngọc đau khổ mà ngăn cản, liên tục bại lui. Lôi linh chiến cổ, từng đạo lôi đình to lớn oanh tạc đến Dung Ngọc Huyền kéo dài ngã xuống. Nguyên Ân Huy Huy thi triển hồn kỹ thứ 6 này phụ tải kéo dài, bảo trì hình dáng tinh linh thể là cần tiêu hao hàng loạt hồn lực. Lúc này Nguyên Ân Huy Huy liền ở vào bên trong loại tiêu hao kéo dài. Đây cũng là nguyên nhân hắn giải trừ tinh linh vương cung. Dùng tu vi hắn hiện tại còn không có cách nào đồng thời thi triển hai đại hồn kỹ hao phí hồn lực. Du Ngọc Huyền đột nhiên kêu lên, nhận thua, ta nhận thua. Một lần nữa hóa thành hình người thu hồi lĩnh vực từ tinh linh cung trong tay Nguyên Ân Huy Huy cấp tốc hạ xuống, ngực rõ ràng phập phồng, vẻ mặt cũng hơi lộ ra tái nhợt. Nguyên Ân Huy Huy theo trạng thái hư ảo dần dần khôi phục thành dáng vẻ ban đầu. Dung Ngọc Huyền không nói thêm gì, quay người liền hướng đội ngũ của mình đi trở về. Cái gì? Tư Mã Tiên có chút tức giận nhìn hắn đã đi tới đồng bạn, hắn đặt mông ngồi ngay đó, lập tức bắt đầu minh tưởng. Dung Ngọc Huyền nhún vai nói, tiếp tục đánh thì sẽ liền lưỡng bại câu thương. Lĩnh vực của ta duy trì thời gian càng dài, tiêu hao càng lớn. Phía sau chiến đoàn thể còn muốn đánh nữa cơ mà. Lý Tư Minh nhị không được nói, nhưng là hồn lực hắn tiêu hao rõ ràng cũng rất lớn. Nếu kiên trì, cơ hội chiến thắng của ngươi lớn hơn một chút. Dung Ngọc Huyền lắc đầu liên tục nói: Ngươi đây liền không hiểu được. Kéo dài tiêu hao xuống, ta đúng là có cơ hội chiến thắng. Thế nhưng đấu khải ta liền sẽ hư hại, ta cũng rất có thể sẽ thụ thương. Càng quan trọng hơn là, ta nếu như tiêu hao quá lớn, tại trước khi bắt đầu đoàn chiến sẽ không khôi phục lại được. lĩnh vực ngọc linh lung của ta liền không cách nào lại thi triển tiếp. Đó mới là tổn thất lớn nhất. Mà một trận chiến này, ta bởi vì có nhị tự đấu khải cùng Tu Vi Thất Hoàn, tốc độ hồn lực tiêu hao so với hắn chậm hơn, tốc độ khôi phục lại nhanh hơn hắn. Dưới loại tình huống này, đến lúc cuối cùng đoàn chiến. Ta sẽ tiếp cận trạng thái tốt nhất, mà hắn có thể có 2 3 thành lực lượng cũng không tệ rồi. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, hà tất liều sống liều chết ảnh hưởng đại chiến cuối cùng làm gì? Đằng sau các ngươi chỉ cần tùy tiện thắng một trận, kéo tới đoàn chiến, chúng ta liền là tất thắng. Những người năm thứ tư này đối diện với lĩnh vực của ta cũng không có khả năng mỗi người đều có thể ngăn cản ta. Tư Mã Tiên khóe miệng giật một cái, cái tên này nói cũng có đạo lý, nhưng hắn làm sao đều cảm thấy tên này là không muốn trở mặt cùng Nguyên Ân Huy Huy, mà lại cũng không muốn liều mạng. Tư Mã Tiên hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Không đợi anh Lạc Hồng tuyên bố học viên trận thứ 3 xuất chiến, hắn liền ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Không sai, thân là lớp trưởng, càng là người mạnh nhất năm thứ 6. Trận một trọi một cuối cùng là bản thân Tư Mã Tiên lên tràng Hai trận trước bọn hắn ban đầu kế hoạch ít nhất phải thắng hoặc hòa, lại không nghĩ rằng đều thua. Trận này bọn hắn đã thua không nổi, nếu như ba trận một trọi một lớp 6 đều thua mất, đằng sau trận 2 đánh hai lại thua, liền không thể tiến hành tranh tài 7 đánh 7. Anh Lạc Hồng trước tiên tuyên bố năm thứ 4 thu được thắng lợi thứ hai, sau đó nói trận thứ ba của một trọi một năm thứ tư lưu phong năm thứ sáu tư mã tiên xuất chiến lưu phong chậm rãi đi vào trong sân vẻ mặt lạnh lùng mà bình tĩnh trận đấu này trên thực tế bên này năm thứ tư là có khả năng không đánh bởi vì căn bản không cần thiết tiến hành một trận đấu này bọn hắn đã thắng hai trận kéo tới chiến đấu đoàn thể là có thể hoàn toàn có khả năng từ bỏ trận đánh đằng sau này thế nhưng lưu phong không có ý tứ buông tha lam hiên vũ cũng không có yêu cầu hắn từ bỏ hai trận đấu đối mặt cường địch áp bách hồn sư mới lại càng dễ bị kích phát ra tiềm năng Thực lực Lưu Phong tại bên trong bảy người bọn hắn không tính mạnh, nhưng tính cách của hắn là cứng rắn nhất, mà lại chưa bao giờ thiếu dũng khí. Lam Hiên Vũ tuyệt sẽ không ở thời điểm này khiến cho hắn tránh đi trận chiến này. Phong Mang cùng chiến ý cũng phải cần không ngừng thông qua thực thành. cả hai người đều không phải là ưa thích nói nhảm, hai người đứng vững chỉ chào hỏi lẫn nhau mà thôi. Sau đó trận đấu được tuyên bố bắt đầu. Tư Mã Tiên nhìn qua so mấy năm trước đó càng thêm trầm ổn. Hai tím năm đen bảy cái hồn hoàn phóng xuất ra. So với hắn, năm cái hồn hoàn của Lưu Phong nhìn qua liền có vẻ hơi yếu đi. Bạch Long thương xuất hiện trong lòng bàn tay, hai con người Lưu Phong lập tức phát sáng lên. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã như là một sợi khói xanh lướt tới hướng Tư Mã Tiên. Thật nhanh, Tư Mã Tiên trong lòng âm thầm giật mình. Hắn thấy bên trong toàn bộ đoàn đội của Lam Hiên Vũ người yếu nhất rất có thể là Lưu Phong, cho nên thời điểm khi hắn thấy Lưu Phong tại trận thứ ba xuất chiến, hắn lập tức hiểu rõ Lam Hiên Vũ bọn hắn rất có thể là muốn từ bỏ trận này. Phía sau tranh tài hai đánh hai, hẳn là Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú xuất chiến dù sao trước khi tiến vào học viện xử lai khác hai người bọn họ đều là hợp tác tốt nhất thời điểm thời điểm lưu phong hành động tư mã tiên lập tức liền cảnh giác lên tốc độ lưu phong quá nhanh rõ ràng đã vượt qua tốc độ hồn vương hệ mẫn công bình thường hệ mẫn công chiến hồn sư thực lực mạnh yếu tỷ lệ thuận cùng tốc độ tốc độ càng nhanh hệ mẫn công chiến hồn sư không thể nghi ngờ liền càng mạnh tư mã tiên thân là hệ cường công từ một loại nào đó ý vị mà nói là khắc chế hệ mẫn công chiến phủ to lớn xuất hiện trong tay tư mã tiên toàn thân đều phủ lên hào quang màu vàng sậm mãnh liệt hắn đột nhiên hướng lưu phong vọt tới hai bên cấp tốc tiếp cận cơ hồ là trong chốc lát liền sắp phát sinh va chạm lưu phong bỗng nhiên dừng lại chỉ là trong nháy mắt liền đã hoàn thành dừng lại bạch long thương nhẹ nhàng nhảy lên chính là đệ nhất hồn kỹ bạch long chống tiếng long âm réo rắt sục sôi vang lên vảy màu bạc theo đấu khải cùng nhau xuất hiện tựa như là bên trên đấu khải xuất ra lân phiến bạch long thương trong tay hắn tùy theo tiến hóa thành bạch long vương thương bạch quang lấp lánh mang theo một con bạch long như ẩn như hiện hướng về tư mã tiên ngay tại lưu phong dừng lại đồng thời tư mã tiên cũng ngừng lại ở giữa lúc đó bộc phát ra một tiếng vang giòn. Bạch Long Vương Thương bị chém trúng, không có thể đem Tư Mã Tiên đánh bay. Tại đây một cái chớp mắt, Lưu Phong chỉ cảm thấy đối thủ trước mặt nặng như sơn nhạc. Sau một khắc, hào quang màu vàng sậm giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Lưu Phong trong lòng giật mình, thân thể nhanh như tia chớp lui lại. Bạch Long phản, hắn gần như là tại trong chốc lát liền thoát khỏi hào quang màu vàng sậm vọt tới. Thế nhưng, chiến phủ Tư Mã Tiên đột nhiên biên độ nhỏ xuất động, lập tức, quang mang màu vàng hình quạt bỗng nhiên bùng nổ, hướng Lưu Phong bên này lan tràn tới. Lực trung kích to lớn theo mặt đất bùng nổ, bao trùm tất cả phương hướng hắn có khả năng né tránh. Tư Mã Tiên chẳng những là hệ cường công chiến hồn sư, vẫn là hệ khống chế chiến hồn sư. Lúc trước hắn chỉ bằng mượn vào chi lực bản thân khống chế qua toàn trường. Nếu như không phải thiên thánh liệt uyên kích của Lam Hiên Vũ có đặc tính bỏ qua phòng ngự, chỉ sợ một trận đấu kia thắng bại khó liệu. Tư Mã Tiên cũng đang tiến bộ, vẫn luôn tiến bộ. Hồn kỹ hắn mặc dù vẫn là hồn kỹ lúc trước, nhưng tốc độ thi triển ra càng nhanh, bí mật hơn, mà lại uy năng lớn hơn. Theo bên trên mặt đất bắn tung tóe dâng lên hào quang màu vàng sậm, mang theo năng lượng ba động nóng bỏng trên người lưu phong lóe lên ánh bạc không có bất kỳ cái động tác gì hắn liền đột nhiên biến mất cự ly ngắn di chuyển tức thời hồn kỹ thứ năm tư mã tiên trừng to mắt suýt nữa kinh hô lên tiếng đối với hệ mẫn công mà nói khát vọng nhất là lấy được hồn kỹ này thuấn di mãi mãi là xếp tại vị trí thứ nhất thuấn diu vì chỉ có thuấn di mới là tốc độ cực hạn hắn không nghĩ tới lưu phong thế mà nắm giữ thuấn di sau khi thuấn di lưu phong vừa vặn xuất hiện tại sau lưng tư mã tiên bạch long vương thương lấy ra lần này một mảnh mũi thương uyển chuyển như thủy ngân vùng vãi ra Tư Mã Tiên đưa lưng về phía Lưu Phong chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, thân thể vô phương tránh đi, trực tiếp bị chống người trên không. Một thương này khiến cho hắn thậm chí liền cơ hội quay người lại đều không có. Hắn duy nhất có thể làm liền là đem nhị tự đấu khải chính mình phóng xuất ra, thân hình tùy theo biến lớn, thân hình khổng lồ, một đôi cánh màu vàng sẫm mở ra, khiến cho Tư Mã Tiên nhìn qua như thiên ma bay lên. Không sai, liền là bay lên, tại phía dưới Bạch Long Vương thương kích động, hắn đang không ngừng bay lên. Càng làm cho Tư Mã Tiên giật mình là, hắn cảm giác được nhị tự đấu khai chính mình thế mà không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng vang lớn từ phía sau có thể thấy từng đạo vết nứt đen kịt không ngừng mà lan tràn tại phía trên đấu khải hắn tốc độ công kích bạch long vương thương của lưu phong thật sự là quá nhanh mỗi lần ra một thương đều tại bên trên đấu khải tư mã tiên lưu lại một đạo dấu vết ánh bạc chói mắt không ngừng theo bên trên trường thương bắn ra năm thứ sáu bên này thấy cảnh này chu bằng triển chỉ cảm thấy khí tức trên người lưu phong làm hắn có loại cảm giác cực quen thuộc đó là kinh cực long ư trên người hắn làm sao có thể có khí tức kinh cực long võ hồn hắn không phải là bạch long thương ư các lão sư trên đài lần nữa xem người người khi bọn hắn thấy trận này là tư mã tiên đối với lưu phong kỳ thật ý nghĩ của bọn hắn cùng tư mã tiên là giống nhau đều cho rằng năm thứ tư rõ ràng là muốn vứt bỏ trận đấu này bởi vì song phương tu vi trên lịch quá xa ngũ hoàn đấu với thất hoàn mà lại tư mã tiên vẫn là đứng thứ nhất năm thứ sáu nhưng ai có thể nghĩ tới tại sao khi do phong ngắn ngủi lấy được thượng phong cũng không phải là tư mã tiên mà là lưu phong lưu phong bộc phát ra sức chiến đấu cùng dục vọng chiến đấu rất mạnh vượt xa tất cả lão sư phán đoán hắn không có chút nào bởi vì đối thủ mạnh mẽ mà biểu hiện nhát gan nương tựa theo thuấn di bỗng nhiên cắt vào hắn trực tiếp liền chiếm thượng phong tất cả công kích uyển chuyển như nước chảy mây trôi nhìn từ đằng xa đi thân hình tư mã tiên biến lớn sau lưng mặc đấu khải phảng phất có một hào quang màu bạc lấp lè bạch long tại mang theo thân thể khổng lồ của tư mã tiên không ngừng hướng lên trên tư mã tiên thậm chí ngay cả chuyển thân đều không thể làm được đấu khải trên người không ngừng phát ra tiếng cọ sát trói tai tưởng nghĩ nếu như hai bên tu vi ở vào trình độ ngang nhau lưu phong cũng có nhị chữ đấu khải như vậy lúc này hắn liền có thể đã phá vỡ phòng ngự của tư mã tiên tư mã tiên dĩ nhiên không sẽ trực tiếp thua trận tranh tài nhưng coi là như thế lưu phong có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế cùng ngăn chặn hắn cũng đủ để tự hào rồi hào quang màu vàng sậm bỗng nhiên trở nên mãnh liệt tư mã tiên vẫn như cũ vô phương quay người nhưng trên người hắn ánh sáng màu ám kim bỗng nhiên khuếch tán hướng ra phía ngoài cánh sau lưng đột nhiên chấn động cưỡng ép đem bạch long vương thương chấn động ra ngay sau đó một bóng người vàng óng xuất hiện tại sau lưng tư mã tiên cưỡng ép đem bản thể của hắn hướng về phía trước gạt mở ra Ám Kim Khô Lâu Vương tách ra, thay thế Tư Mã Tiên chịu đựng lấy công kích của Lưu Phong. Tư Mã Tiên hướng về phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt quay người, chiến phủ trong tay đột nhiên phách trảm hướng sau lưng. Hào quang màu vàng sẫm phun ra, liên muốn trên không trung phản chế đối thủ. Đúng lúc này một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện, cái đuôi to lớn quét ngang mà ra, bỗng nhiên quấn chặt lấy eo Tư Mã Tiên. Sau đó lóe lên ánh bạc, đạo thân ảnh kia mang theo Tư Mã Tiên đột nhiên rơi xuống đất, đưa hắn hung hăng ném xuống đất. Hồn linh kinh khắc long ba vạn năm, hồn linh chân chính là có thể giúp hồn sư chiến đấu mà không giống hồn linh nhân tạo không có chút nào linh tính. Hồn kỹ thuật di của Lưu Phong vốn chính là kinh cực long do phó cho hắn, kinh cực long tự nhiên cũng biết bị hung hăng đập xuống đất tư mã tiên có chút chịu được, nhưng làm hắn càng kinh hãi hơn một màn còn tại đằng sau thân thể của hắn cơ hồ bị rớt xuống dưới đài, nhưng kinh cực long cũng không tiếp tục công kích hắn. Trên người nó lóe lên ánh bạc, liền lại xuất hiện tại trên không trung. Ám kim khô lâu vương kia vẫn đang bị bạch long vương thương chống lên phía trên. Giờ khấp này kinh cực long liền biến thành tại chính đối diện ám kim khôi lâu vương. Mà Lưu Phong tại sau lưng ám Kim Khô Lâu Vương, Tư Mã Tiên lại trên mặt đất, cùng ám Kim Khô Lâu Vương tách ra. Lưu Phong rất rõ ràng, dùng thực lực của hắn, muốn chiến thắng Tư Mã Tiên cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao tu vi song phương cách biệt quá xa, hắn muốn phá vỡ phòng ngự cùng nhị tự đấu khải mạnh mẽ của Tư Mã Tiên đều hết sức khó khăn. Cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn cũng không phải là bản thể Tư Mã Tiên. Hắn kéo Tư Mã Tiên chống vào trên không, vì chính là kéo ra khoảng cách giữa Tư Mã Tiên cùng mặt đất, sau đó chờ Tư Mã Tiên ám phóng xuất ra Kim Khô Lâu Vương. Hắn tinh chuẩn đem thời gian này khống chế Tư Mã Tiên bị nện ở trên mặt đất, một cái chớp mắt kia ám kim khô lâu vương của Tư Mã Tiên là sẽ bị chính mình khống chế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ám kim khô lâu vương căn bản chính là một bộ phận thân thể của Tư Mã Tiên. Bởi vậy, thời điểm Tư Mã Tiên bị đánh, hắn ám kim khô lâu vương tự nhiên cũng tạm thời mất đi khống chế. Lưu Phong mượn cơ hội này chậm thở ra một hơi. Thời điểm Lưu Phong phát ra công kích lần nữa, Kinh Cức Long liền đã thông qua thuần di trở về. Vô số gai nhọn màu bạc toát ra, thân thể Kinh Cức Long cuộn tròn rúc vào một chỗ biến thành một quả cầu mọc đầy gai bạc, thẳng đến thân thể cao lớn của ám kim khô lâu vương. Những nơi kinh cức long đi qua, xuất hiện vô số dây nhỏ đen kịt, đó là ám kim khô lâu vương bị gai nhọn trên người nó cắt chém ra. Cùng bị sau lưng lưu phong kéo dài công kích, thân thể ban đầu liền đã thụ thương, lúc này đối diện với vết nứt không gian của kinh cức long, nó chỉ có thể miễn cưỡng huy động cánh tay, cố gắng dùng chiến phủ đi đánh chém. Bạch Long phản tiếp nối Bạch Long chống lần nữa khiến ám kim khô lâu vương bay lên không, một búa của nó tự nhiên rơi vào không trung, mà kinh cức long liền nhân cơ hội này trực tiếp đụng vào phía trên hai chân của nó, phanh lên một tiếng vang trầm thấp, trên không lập tức bị cắt đứt ra vô số vết cắt vụn vặt, xương cốt của Ám Kim Khô Lâu Vương cứng rắn bữa nay xuất hiện vô số nơi tổn hại, mảnh xương bắn tung tóe. phía dưới Tư Mã Tiên đã lấy lại tinh thần, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ mạnh cánh, cấp tốc hướng trên không sông không ngừng mà đâm ra. dưới tình huống cả hai hợp kích, lại khiến Ám Kim Khô Lâu Vương không hề có lực hoàn thủ, loé lên ánh bạc, kinh cực long lại một lần biến mất, nó phát huy trọn vẹn tác dụng thuần di, nó xuất hiện trong nháy mắt. Liên đã lại đến sau lưng Tư Mã Tiên, cái đuôi to lớn quấn chặt lấy thân thể Tư Mã Tiên, ánh bạc lại lóe lên, lại một lần đem Tư Mã Tiên hung hăng đập xuống hướng mặt đất, lần này, Tư Mã Tiên đã có chuẩn bị, trên người hào quang màu vàng sậm tựa như hỏa diễm phun ra, đem kinh kích long đánh vang ra. Thế nhưng, lóe lên ánh bạc, kinh kích long lại về tới trên không, lần nữa đụng phải ám kim khô lâu vương. Hồn sư mạnh mẽ xưa nay sẽ không e ngại chiến đấu, nhưng lúc này chiến đấu đối với Tư Mã Tiên thật sự mà nói là quá oan ức. Hắn vừa mới rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng kinh cực long thuấn di lại một lần nữa không chế hắn, cái này khiến tư mã tiên căn bản là không có cách trợ giúp ám kim khô lâu vương chính mình, mà ám kim khô lâu vương bị triệu hoán ra nhất định phải tiếp xúc thân thể của hắn mới có thể bị thu hồi. hắn hiện tại là đã vô phương thu hồi, cũng không cách nào khống chế ám kim khô lâu vương chiến đấu. lưu phong khống chế liền không có ngừng lại, trận chiến này đánh cho tư mã tiên thật sự là quá oan uổng. trên không vô số ánh bạc bỗng nhiên bùng nổ, trên người lưu phong nhất tự đấu khải bắn ra quang thải sáng chói, kinh cực long cũng giống như vậy. Muôn vạn đạo ánh bạc hóa thành quả cầu ánh sáng to lớn, đem thân thể ám kim khô lâu vương bao bọc ở bên trong. Trong lòng Tư Mã Tiên sinh ra bất an mãnh liệt, hắn đem hết toàn lực phóng đi hướng lên trên không. Nhưng sau một khắc, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng phía phương hướng của hắn đập tới. Sau đó kinh kích long hóa thành một đạo ánh bạc trở về trong cơ thể Lưu Phong. Từ trên trời giáng xuống ám kim khô lâu vương đã mất đi hai chân, nửa người trên cũng che kín vết thương. Tư Mã Tiên kêu đau một tiếng, ôm lấy ám kim khô lâu vương chính mình, đưa nó dung nhập trong cơ thể mình. Mặt hắn đã bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, ánh bạc lấp lánh, Lưu Phong hướng nơi xa bay xuống. Năm thứ tư bên kia truyền đến âm thanh Lam Hiên Vũ, chúng ta nhận thua. Tư Mã Tiên tức giận một búa hung hăng bổ trong không khí, bộc phát ra mảng lớn sóng khí màu ám kim. Đúng vậy, Tư Mã Tiên thắng, vừa rồi Lưu Phong tiêu hao hàng loạt hồn lực, mà lại kinh cước long mỗi một lần hành động cũng đều tiêu hao hồn lực hắn. Lưu Phong đối mặt là thất hoàn hồn thánh, hắn từ đầu đến cuối đều đang toàn lực ứng phó chiến đấu. Lúc này hồn lực hắn đã sớm tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lưu Phong là thua, nhưng hắn phế đi ám kim khô lâu vương của Tư Mã Tiên, tương đương với Tư Mã Tiên gãy mất một cánh tay, suy điếu đi thực lực Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên chiến thắng ở dạng này, có thể nói là hắn đến nay thắng được rất biệt khuất, hắn thậm chí liền cơ hội báo thù đều không có, bởi vì người ta đã nhận thua. Lưu Phong phiêu nhiên hạ xuống đất, trở lại trong đội ngũ, khoanh chân tại bên người Huy Huy mà ngồi xuống. Vừa rồi hắn tại trên không, tại dưới tình huống bản thân không thể bay lượn, không ngừng mượn lực cưỡng ép khống chế, đồng thời làm trọng thương ám kim khô lâu vương, có thể nói là xuất tận đầu ngọ gió. Chỉ có ngũ hoàn thì làm sao vậy, như cũ vẫn khiến thất hoàn hồn thánh bị lột ra. Thời điểm Tư Mã Tiên rơi xuống đất, thân thể đều còn đang khẽ run. Hắn nhìn hàm hàm đối diện, nhưng Lưu Phong đã nhắm mắt lại ở nơi đó minh tưởng khôi phục. nên đón hắn, chỉ có mỉm cười ấm áp của Lam Hiên Vũ. Và hôm nay trước khi bắt đầu tranh tài, Tư Mã Tiên vốn là tràn đầy lòng tin. Nhưng giờ khắc này lòng tin của hắn đã bắt đầu dao động. Hôm nay, bọn hắn thật sự có thể thắng ư. thụ lão cảm thán người tuổi trẻ bây giờ có thể cường đại như vậy ư? uông thiên vũ lạnh lùng nói khi xưa ta còn mạnh hơn hắn thụ lão cười ha ha đúng thế đúng thế dù sao ngươi là một trong sử lai khắc thất quái đường đại nhà bất quá tại trong thất quái ngươi bài danh đếm ngược là thứ mấy uông thiên vũ mặt tối sầm thụ lão chúng ta xem so tài có được hay không đối với thụ lão uông thiên vũ hiện tại là thật sự không có cách nào phát cáo vì cầm đầu phái sinh mệnh học của học viện sử lai khắc này đã dâng hiến gần ngàn năm vị cường giả này sắp đi đến cuối sinh mệnh ở thời điểm này coi như hắn mỉa mai hải thần các chủ các chủ đều sẽ không so đo cùng hắn dĩ nhiên hắn vẫn là không dám mỉa mai hải thần các chủ thụ lão mỉm cười nói vẫn là hồn linh chân chính còn tốt hơn có thể đánh phối hợp ôn thiên vũ nhịn không được nói không sai kinh cực long thật sự là rất không tệ tên tiểu tử lưu phong này sinh mệnh lực cũng rất mạnh người của phái sinh mệnh học phái ngài cũng đã đủ nhiều rồi thụ lão tha nhẹ một tiếng nói nhưng ta muốn hiên tử tìm thành viên cho tổ chức bằng không hắn tương lai như thế nào kế thừa vị trí của ta ngươi nói có đúng hay không? lại nói tiếp, đời thất quái các ngươi có phải nên từ nhiệm đi hay không? để đời sau cạnh tranh còn bắt đầu. Uông Thiên Vũ gật đầu, là sắp chuẩn bị bắt đầu. chúng ta cũng một mực đang quan sát, đã bắt đầu âm thầm sát hạch học viên nội viện. thụ lão nói, tại sao nhất định phải là nội viện? ta xem nhóm này của Hiên Vũ chúng ta là rất tốt. Uông Thiên Vũ nhíu nhíu mày, tuyển sử lai like khắc thất quái không giống trò đùa, quan hệ đến khí vận học viện. bọn hắn không sai, Thiên Phú tốt, chỉ là còn quá nhỏ, về tuổi có chút không kịp. thụ lão nói, vậy cũng không nhất định tốc độ bọn hắn trưởng thành ngươi cũng thấy đấy, Uông Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía Thụ lão, thời gian cuối cùng để xác định thất quái đời sau ước chừng là tại 10 năm sau, mà lại muốn trở thành thất quái là thành viên tại bên trong Hải thần các chờ đợi 30 năm, cho nên coi như Lam Hiên Vũ kế thừa vị trí ngài, chỉ sợ cũng không được." Thụ lão thoải mái nhà nhã mà nói, "Không có việc gì, không có việc gì, ta lão đầu tử khẽ cắn môi, sống thêm 10 năm nữa." Uông Thiên Vũ sững sờ, lần trước ngài cũng không phải nói như vậy nha, ngài lần trước nói còn cùng với các chủ, ngài cũng chỉ còn lại một đến 2 năm thời gian ngài còn lệ rơi đầy mặt khiến các chủ chiếu cố nhiều hơn cho Lam Hiên vũ. Bây giờ làm sao lại có thể sống 10 năm rồi? Nhìn gương mặt nếp nhăn của thụ lão, hắn đột nhiên lại cảm thấy thụ lão giống như không có già nuôi đến trình độ tùy thời muốn chết. Không biết có phải là ảo giác hay không? Thụ lão cười ha hà, hà nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ giống như có chút ước gì ta nhanh chết phải không? Tiểu uông à tiểu uông, làm ngươi phải phúc hậu nha. Ta là người của phái sinh mệnh học cũng không dễ dàng chết. Liên muốn đổi người cầm lái, ta cũng nên dìu hắn lên ngựa tiễn hắn một đoạn đường. Ngài nói đều đúng. Uông Thiên Vũ cảm thấy bản lĩnh đấu võ mùng cùng vị này, chính mình vĩnh viễn cũng không thắng được, dứt khoát không nói nữa. Thụ lão cười híp mắt nhìn phương hướng năm thứ tư, tự nhủ. Những tiểu tử này thật là khiến người ta càng xem càng ưa thích, bằng vào ánh mắt của ta nhiều năm như vậy đến xem. Bọn họ đều là có đại khí vận, thích hợp nhất cho phải sinh mệnh học chúng ta. Có phải sinh mệnh học duy trì, Uông Thiên Vũ không có phản ứng bởi vì hắn không chịu nổi, đã dùng hồn lực phong bế thính giác chính mình. bên trong sân thi đấu sĩ si khí năm thứ sáu cũng không có bởi vì một phen thắng lợi mà đạt được tăng lên ngược lại tất cả mọi người đều có loại cảm giác biệt khuất tư mã tiên đứng tại trong sân nửa phút mới mặt đen đi trở về ám kim khô lâu vương là giúp hắn lúc chiến đấu có trợ lực rất lớn cơ hồ tương đương với phân thân của hắn ngoại trừ không có đấu khải ra năng lực ám kim khô lâu vương đều cùng hắn không sai biệt lắm nó cứ như vậy phế đi mang ý nghĩa hắn tại trong trận đấu phía sau vô phương sử dụng nó hắn cũng không thể đem ám kim khôi lâu vương không có chân phóng xuất ra vậy cũng quá tàn nhẫn Mong muốn chữa trị khô lâu vương, không có 3 đến 5 ngày là căn bản không thể nào, hơn nữa còn phải sử dụng một chút thiên tài địa bảo mới được, đó cũng đều là tiền. Sau khi chế tác xong nhị tự đấu khải, học viên năm thứ 6 ai cũng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Anh là Hồng nhìn bóng lưng Tư Mã Tiên có chút cô đơn, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Lớp thực nghiệm tinh chiến được học viện lặng yên không một tiếng động chiếu cố, thật chính là càng ngày càng mạnh. Đơn thuần theo góc độ lớp trưởng đến xem, Tư Mã Tiên cùng Lam Hiên Vũ trên lịch đến thật sự là quá xa. Đương nhiên kèm lấy 2 năm học nhưng Lam Hiên Vũ vì lớp thực nghiệm tinh chiến làm rất nhiều chuyện, hắn không chỉ tranh thủ cho chính mình đến rất nhiều tài nguyên tu luyện, một chút đồng học khác cũng có hàng loạt tài nguyên. Dựa theo phương án của hắn hiện tại, năm thứ tư thật sự có khả năng tất cả mọi người thông qua khảo nghiệm nhiệm vụ đấu thiên. Còn năm thứ sáu thì sao? Tám người tại bên trong khảo nghiệm nhiệm vụ đấu thiên bị đào thải, Vô Phương trở thành học viên chính thức tốt nghiệp học viện sử lai khác, phải yên lặng rời đi học viện. Tại phương diện đoàn kết, năm thứ tư thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Sau khi cả lớp này đều có được thiên dục, đường môn bên kia đã rõ ràng biểu thị tất cả học viên lớp thực nghiệm tinh chiến vô luận là tại khâu gì bị định đào thải đường môn đều sẽ nhận lấy sẽ cho người mới đãi ngộ tốt nhất có thể nghĩ lớp thực nghiệm tinh chiến có rất nhiều ưu tú đoàn kết liền là thứ hấp dẫn người nhất của lớp thực nghiệm tinh chiến vô luận là học viện sử lai khác hay là đường môn đều không hy vọng một tập thể đoàn kết dạng này trong tương lai bị chia rẽ cho nên vô luận là làm đoàn đội đấu thiên giả hay là làm đoàn đội đường môn vô luận trong bọn họ có bao nhiêu người có thể tiến nhập nội viện học viện sử lai khác cùng đường môn dĩ nhiên sẽ chấp nhận Ý nghĩ này hiện tại còn không thể nói cho Lam Hiên Vũ bọn hắn bằng không, bọn hắn quá dễ dàng ỉ lại. Bọn hắn đều hy vọng tận khả năng đem cái đoàn đội này bảo lưu lại, còn là muốn chờ năng lực bọn hắn đột phá. Về sau ít nhất chờ bọn hắn theo tốt nghiệp ngoại viện năm thứ tư Lam Hiên Vũ Bạch Tú ra sân năm thứ sáu Mộ Dung Thương Tiết Vũ băng ra sân. Lúc này cảm xúc Tư Mã Tiên đã bình phục lại. Nghe được tên năm thứ tư ra sân, hắn không khỏi hơi sững sờ. Bên trên một trận đấu, bọn hắn kỳ thật đoán được Lưu Phong có thể là ra để đối phó. Chẳng qua là không nghĩ tới Lưu Phong này có chút ngoài ý muốn, trận này đối phương ra sân mới thật sự là ngoài dự kiến của bọn hắn. Rõ ràng Lam Mộng Cầm phối hợp tốt hơn cùng Bạch Tú Tú vậy mà không có ra tay xuất chiến, mà là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi ra xuất chiến. Lam Hiên Vũ muốn tham gia hai đánh hai ư? Đối với năng lực của Lam Hiên Vũ, năm thứ 6 là cẩn thận nghiêm túc nghiên cứu qua. Bọn hắn thông qua nghiên cứu phát hiện, hai lần trước thất bại bởi Lam Hiên Vũ bọn hắn, kỳ thật nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì phán đoán không đủ đối với Lam Hiên Vũ. Tu vi hồn lực của Lam Hiên Vũ là hắn che giấu tốt nhất bọn hắn không tự giác liền sẽ không chú ý hắn nhưng là tại trong chiến đấu đoàn thể Lam Hiên Vũ phát huy tác dụng như thế nào có thể coi nhẹ Lam Hiên Vũ tại phương diện phụ trợ khiến cho đồng bạn hắn đều trở nên càng thêm cường đại lại thêm hắn có trạng thái Long Thần Biến đã có được lực công kích mạnh mẽ Thiên Thánh Liệt Uyên kích càng là có đặc tính bỏ qua phòng ngự cái này khiến ít người tại lúc đối chiến cùng hắn đã bị lật kèo đoàn thể chiến bảy đánh bảy bọn hắn kiên kỵ nhất liền là Lam Hiên Vũ mặc dù nhị tự đấu khải lực phòng ngự mạnh nhưng bọn hắn căn bản không có nắm chắc ngăn cản đại kích của Lam Hiên Vũ bởi vậy. Bọn hắn lần này nhắm vào Lam Hiên Vũ chế định một loạt chiến thuật. Lam Hiên Vũ nhiều lắm là cũng chính là tu vi tứ hoàn mà thôi. Cái đại kích kia mặc dù lực công kích mạnh, nhưng chỉ có thể công kích khoảng cách gần. Nếu như không cho hắn cơ hội khoảng cách gần sử dụng đại kích, năng lực của hắn liền vô phương phát huy. Rất rõ ràng, Lam Hiên Vũ là không thích hợp xuất hiện tại trong chiến đấu nhân số ít. Nếu đơn đấu, hắn một người tứ hoàn hồn sư chẳng lẽ đánh thắng được thất hoàn hồn thánh, điều này là không thể nào. Trước mắt trận này mặc dù là hai đánh hai, nhưng khuyết điểm hồn lực yếu của hắn đồng dạng sẽ bạo lộ ra căn cứ điều tra của bọn hắn, bạch tu tú nhiều lắm là tu vi ngũ hoàn, mà hai người đại biểu năm thứ sáu xuất chiến đều là tu vi lục hoàn. thế nhưng lam hiên vũ là tư mã tiên hiện tại thật sự không dám xem thường. lam hiên vũ nếu quyết định như vậy, liền nhất định có đạo lý của hắn. tư mã tiên đem hai tên đồng đội kêu tới trước mặt mình, trầm giọng nói: trận này nhất định phải cẩn thận, nhất là phải cẩn thận lam hiên vũ, không thể để cho hắn có bất kỳ thời cơ lợi dụng. nếu là thật sự xảy ra vấn đề, để bảo đảm nhất một trận chiến cuối cùng, chúng ta bảy người đều có thể ra sân. Ta bên này tùy thời có khả năng hô ngừng. Đối với một trận đoàn chiến cuối cùng, hắn hiện tại còn là vô cùng tin tưởng. Nguyên Ân Huy Huy mặc dù tại vừa rồi thắng Dung Ngọc Huyền, nhưng tiêu hao rất lớn. Chính hắn mặc dù không cách nào sử dụng Ám Kim Khô Lâu Vương, nhưng hắn cảm giác mình tiêu hao không có nhiều như Lưu Phong. Năm thứ tư bên kia, Lục Hoàn liền chỉ một người là Nguyên Ân Huy Huy, Thất Hoàn cũng là một cái đường vũ cách. Bọn hắn năm thứ sáu bên này mấy người phối hợp với lĩnh vực của Dung Ngọc Huyền, tại trên thực lực vẫn là có ưu thế tuyệt đối. Cho nên tại trước khi bắt đầu đoàn chiến, đội viên năm thứ sáu không thể bị thương nữa. Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng dồn dập gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó đi vào sân thi đấu. Năm thứ tư bên này, thời điểm lên tràng, Lam Hiên Vũ rất tự nhiên vắt tay Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói: "Ngươi làm gì vậy?" Lam Hiên Vũ cười ha hả nói ra: "Tăng lên khí thế nha, ta sẽ dẫn cho ngươi động lực mạnh mẽ để chiến đấu, có đúng hay không? Ngươi phải bảo hộ thật tốt cho ta nha." Bạch Tú Tú liếc mắt: "Cái tên này, mặt mũi của ngươi đâu?" Lam Hiên Vũ nói: "Vứt rồi, vứt đi rồi." Bạch Tú Tú nói: một lúc nữa mặc kệ ngươi, chính ngươi đánh cùng bọn hắn đi. Ta sai rồi, ta đầy buông ra. nhưng hiện tại buông ra có thể lộ ra quá tận lực hay không? chúng ta tay nắm tay sẽ cho bọn hắn một cái cảm giác e ngại, để bọn hắn cho là chúng ta có cái năng lực gì đặc thù. ví dụ như có võ hồn dung hợp ký. dù sao lúc trước chúng ta có thể là dùng qua thâm lam ngưng thị, vẫn là nắm tay đi. đến thời điểm đánh lại tách ra, bạch tú tú thật sự là không làm gì được hắn, chỉ có thể mặc cho hắn nắm tay. hai người đã đi vào trong sân, đối thủ đối diện cũng ra trận. một dung thương dáng người thẳng tắp thân cao vượt qua một m tám đứng ở nơi đó có khí chất trầm ổn vượt qua tuổi tác hai cánh tay của hắn thon dài tay rất lớn xương ngón tay thật dài thô to xem xét liền có năng lực đặc thù đứng ở bên cạnh hắn tuyết vũ băng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tướng mạo thanh tú động lòng người anh lạc hồng nhìn về phía lam hiên vũ cùng bạch tú tú tầm mắt rơi vào trên tay hai người đang nắm bạch tú tú mặt đỏ lên liền muốn rãy ruột tay lại bị lam hiên vũ nắm thật chặt lam hiên vũ hướng anh lạc hồng nhếch miệng cười một tiếng hồn kỹ hồn kỹ nha Viện trưởng ngài đừng hiểu lầm, chúng ta có năng lực truyền hồn lực. Anh lạc hồng mặt tối sầm, thẩm nghĩ, ngươi có năng lực truyền hồn lực hay không ta còn không biết ư? Giờ khắc này người nào cũng không có chú ý tới chính là tại trên đài lão sư bên kia, bên trong hàng cuối cùng, Nana ăn mặc trang phục màu trắng, đôi mắt ôn hòa nhìn chăm chú lấy bốn người trong sân sắp bày ra chiến đấu, chuẩn bị, bắt đầu, nương theo lấy một tiếng anh lạc hồng ra lệnh, một trận hai đánh hai duy nhất chính thức bắt đầu, hai bên cơ hồ là đồng thời phóng xuất ra võ hồn chính mình dưới chân mộ dung thương cùng tuyết vũ băng đều có hai tím bốn đen sáu cái hồn hoàn bay lên bọn họ đều là lục hoàn hồn đế mà lại trong tay bọn họ đều có một thanh trường kiếm trường kiếm trong tay mộ dung thương là màu đen hiếm thấy thời điểm trường kiếm xuất hiện trên người hắn khí tức đều tùy theo trở nên u ám mấy phần tia sáng chung quanh cũng theo đó trở nên mờ đi trường kiếm trong tay tuyết vũ băng thì là màu vàng nhạt trường kiếm xuất hiện toàn thân nàng đều tràn ngập quang minh võ hồn là thiên thương kiếm ban đầu khuôn mặt thanh tú tại thời khắc này nhìn qua có mấy phần mùi vị thần thánh song kiếm xuất hiện Đối diện Lam Hiên Vũ lập tức hai mắt híp lại, trong lòng có một chút phán đoán. Võ hồn mộ dung thương cùng Tiếc Vũ Băng rõ ràng là hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt, rồi lại đều là kiếm. Cái này có một lời giải thích, đó chính là ở giữa bọn họ có khả năng phối hợp, thậm chí bọn hắn khả năng có võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng trước đó hắn không có nghe Đường Vũ Cách nói qua năm thứ 6 có thể có tổ hợp thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Mãi đến vừa rồi, Đường Vũ Cách cũng chỉ là nói cho hắn biết, hai người này đều có võ hồn loại kiếm mà thôi. Hắn ở trong lòng làm ra phán đoán, đồng thời, đối thủ của hắn Thậm chí trong lòng tất cả học viên năm thứ 6 đều đã nhắc lên sóng to gió lớn. Lam Hiên Vũ Tu Vi đúng là tứ hoàn, Bạch Tu Tu Tu Vi cũng đúng là ngũ hoàn. Nhưng hồn hoàn của Lam Hiên Vũ đều biến thành màu đen cấp độ vạn năm. Không tính những chuyện khác, Bạch Tu Tu đó là cái tình huống gì? Bốn đen một vàng cam, hồn hoàn màu vàng cam trong truyền thuyết, hồn hoàn hùng thú. Là một cái hồn hoàn liền có thể phụ thêm ba cái hồn kỹ kinh khủng. Hồn hoàn màu đỏ mười vạn năm cũng đã là vô phương nhân tạo, chưa nói chi là hồn hoàn màu vàng cam đây chẳng lẽ là do có loại hồn kỹ giống như mô phỏng giả tạo ra hay sao? hay là nói đó là hồn hoàn màu vàng cam chân chính? sau khi dung hợp chân chính cùng ma hậu, bạch tú tú còn chưa bao giờ tại trong học viện xuất thủ qua. giờ khắc này hồn hoàn màu vàng cam vừa xuất hiện, lập tức khiếp sợ toàn trường. duy nhất không có cảm thấy kinh ngạc, khả năng cũng chỉ có uông thiên vũ. lúc trước ma hậu cùng bích cơ muốn lựa chọn bạch tú tú cùng lam mộng cầm, là sớm đã báo qua hắn. dù cho như thế, thời điểm chân chính thấy được hồn hoàn màu vàng cam, uông thiên vũ cũng có chút hâm mộ bạch tú tú đây chính là hồn hoàn màu vàng cam cơ đấy là trong truyền thuyết mới có trong lịch sử căn bản là không có xuất hiện qua mấy lần đây là ưu thế được trời yêu ái hạng gì thông yên ma long ma hậu đã triệt để dung hợp cùng cô nương này hoàn thành hồn linh không hề nghi ngờ bây giờ căn bản liền không thể vẹn vẹn căn cứ hồn lực bạch tú tú để đánh giá thực lực của nàng nàng có được hồn hoàn màu vàng cam coi như so ra kém đường vũ cách cũng rất có thể nguy hiểm hơn nguyên ân huy huy mặt tư mã tiên trở nên càng đen hơn ngoài ý muốn lại một người ngoài ý muốn xuất hiện theo ban đầu tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đến bây giờ tất cả dần dần thoát ly khỏi nắm giữ, trong lòng của hắn dự cảm bất thường cũng theo đó trở nên càng ngày càng mãnh liệt, khó trách Lam Hiên Vũ sẽ cùng Bạch Tú Tú cùng nhau ra sân. Hắn đây rõ ràng là muốn toàn lực phụ trợ Bạch Tú Tú, có hắn phụ trợ, sức chiến đấu Bạch Tú Tú liền có thể tăng lên tới cấp độ hồn đế, lại thêm hồn hoàn màu vàng cam mang tới hồn kỹ mạnh mẽ, thậm chí nàng còn có thể có được hồn linh mạnh mẽ. Một trận chiến này Mộ Dung Thương cùng Tuyết Vũ Băng tự nhiên cũng nhìn thấy cái hồn hoàn màu vàng cam của Bạch Tú Tú, đang khiếp sợ đồng thời tính cảnh giác tăng nhiều. Thế nhưng tại đây về sau cũng đã chứng minh nhóm này thật sự có thể thay thế năm thứ sáu ra sân hai người mộ dung thương cùng tiết vũ băng chật lách người đồng thời lao ra động tác đều nhau đối mặt với hồn hoàn màu vàng cam mang tới áp lực vô hình bọn hắn không có chút nào tránh lui thiên thương kiếm thiên thánh kiếm đồng thời hướng về phía trước mà đâm ra trên không hiện ra hai đạo kiếm ảnh xa xa chém về phía lam hiên vũ cùng bạch tú tú Đệ nhất hồn hoàn của mộ dung thương cùng tiết vũ băng tùy theo sáng lên hai đạo kiếm ảnh này xuất hiện trong nháy mắt trong không khí vậy mà xuất hiện âm thanh kỳ dị Những nơi kiếm ảnh của Thiên Thương kiếm đi qua, tiếng khóc thảm vang lên, khiến cho tâm hồn con người chập chờn, cảm xúc trong nháy mắt trở nên hạ thấp, mà những nơi kiếm ảnh Thiên Thánh kiếm đi qua lại là một mảnh tiếng cười khoan khoái, để cho người ta vui sướng, chiến ý yếu bớt đi. Tại trong âm thanh buồn vui đan xen, thân thể Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú rõ ràng cứng đờ. Trong mắt tùy theo ra hai đạo kiếm ảnh ngay một khắc này đến, chém về phía thân thể của bọn hắn. Kiếm ảnh là hình thức bên ngoài, tiếng khóc thảm cùng tiếng cười vui mới thật sự là hồn khí. Năm thứ tư bên này cũng nhìn thấy màn này, Đường Vũ cách không khỏi khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói: Thời điểm bọn hắn vừa mới nhập học, đệ nhất hồn kỹ này của bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Chẳng qua là tiếng khóc cùng tiếng cười mà thôi, cũng không thể ảnh hưởng cảm xúc người khác. Theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, tinh thần lực cùng hồn kỹ kết hợp lẫn nhau sinh ra biến chất. Thật không nghĩ tới bọn hắn phát triển đến trình độ này. Tiền lỗi nhịn không được hỏi, bọn hắn có võ hồn dung hợp kỹ không? Đường Vũ cách lắc đầu nói: Không có, bằng không, bọn hắn cũng không đến mức mấy năm trước lặng yên không nghe thấy. Bọn hắn đến từ cùng một nơi mặc dù không có võ hồn dung hợp kỹ nhưng có võ hồn tổ hợp kỹ trước đó còn nhìn không ra cái gì nhưng lần này bọn hắn có thể đại biểu năm thứ 6 xuất chiến xem ra võ hồn tổ hợp kỹ của bọn hắn cũng đã đại thành sẽ có nơi kỳ diệu võ hồn dung hợp kỹ là hai loại võ hồn khác biệt dung hợp lẫn nhau sinh ra biến chất mà võ hồn tổ hợp kỹ thì là hai cái hồn kỹ phối hợp lẫn nhau sinh ra hiệu quả một cộng một lớn hơn hai không hề nghi ngờ võ hồn dung hợp kỹ tự nhiên là càng cường đại hơn nhưng võ hồn tổ hợp kỹ cũng có thể làm cho thực lực hồn sư đạt được tăng lên trên diện rộng mà lại võ hồn tổ hợp kỹ nhiều khi không cực hạn tại hai người nhiều người cũng có thể thi triển tổ hợp kỹ lúc này đệ nhất kiếm chàm ra kỳ thật liền là võ hồn tổ hợp kỹ bi hỉ đan sen cảm xúc của lam hiên vũ cùng bạch tú tú đều hứng chịu ảnh hưởng trong đầu bạch tú tú nổi lên chuyện bi thương đã từng trải qua mà tại trong đầu lam hiên vũ hiện ra lại là thời khắc hắn hạnh phúc nhất hắn kinh ngạc phát hiện thời điểm chính mình hạnh phúc nhất vậy mà có hình ảnh giao nhau một là thời điểm hắn được nana lão sư ôm vào trong ngực còn có thì thời điểm nhạc thúc thúc ôm hắn tại buổi hòa nhạc kiếm ảnh đã đến gần. Lam Hiên Vũ ban đầu bao la mờ mịt, hai con người đột nhiên phát sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, thân thể hắn cơ hồ là nương theo lấy ánh mắt biến hóa mà động. Một đạo ánh sáng xanh nổi lên, hắn kéo một phát Bạch Tú Tú ra ngoài. Hai đạo kiếm ảnh rơi trên mặt đất, lưu lại hai đạo dấu vết thật sâu. Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng đều ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù không có hy vọng đệ nhất kiếm này có thể có tác dụng quá lớn, nhưng nghĩ đến ít nhất cũng có thể Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bước ra nhất tự đấu khai. Bọn hắn không nghĩ tới Lam Hiên Vũ lại có thể trước một khắc bị kiếm ảnh đánh chúng mà tỉnh táo lại. Ý vị này là tinh thần lực Lam Hiên Vũ có thể là phía trên bọn hắn. Hắn chỉ có tu vi tứ hoàn, vì cái gì tinh thần lực của hắn sẽ mạnh mẽ như thế. Bạch Tú Tú lúc này cũng đã tỉnh táo lại. Trong tay phải nắm chắc băng mâu, mặt ngoài làn da nàng và Lam Hiên Vũ đều có lân phiến cấp tốc chui ra. Trên người Bạch Tú Tú chui ra chính là vảy màu tím sẫm, mang theo hào quang màu tím nhàn nhạt, nhạt. Mà trên người Lam Hiên Vũ hiện ra chính là vảy màu vàng kim đồng thời một cây kim văn lam ngân thảo đã quấn quanh ở bên hông bạch tú tú. bạch tú tú chợt lách người, băng chiều phun ra, nàng nhanh như tia chớp hướng phóng đi về phía trước. lam hiên vũ rất tinh tưởng thứ mà tú tú đang dùng, chính là tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ của đường môn. song kiếm lần nữa đâm ra, lần này tiếng khóc bi thương cùng tiếng cười khoan khoái trở nên lớn hơn. trên người hai người hồn hoàn thứ ba sáng lên, mộ dung thương bên này, tia sáng trong nhé mắt trở nên tối tăm. phía bên tuyết vũ băng lại trở nên phá lệ sáng ngời, tâm tình chập chờn mãnh liệt, tiếng khóc cười trên không trung vang vọng kiếm ảnh trở nên chói mắt trên không xuất hiện một khuôn mặt khóc cùng một khuôn mặt tươi cười đệ nhị võ hồn tổ hợp ký, yên vui khóc như lần này bạch tú tú đã có chuẩn bị hai tròng mắt của nàng trong nháy mắt trở nên xanh đậm một hư ảnh to lớn tại sau lưng nàng nổi lên không còn là bộ dáng ma hồn đại bạch sa ban đầu mà là một hình cự long hư ảo hai con ngươi của cự long trở nên một mảnh xanh đậm chính là thâm lam ngưng thị thâm lam ngưng thị thuộc về thâm uyên băng ma long khuôn mặt khóc cùng khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau thân thể mụ dung thương cùng tuyết vũ băng một thoáng liền trở nên hư ảo miễn dịch khống chế dùng hy sinh hiệu quả hồn kỹ làm đại giới bọn hắn vậy mà miễn dịch khống chế của thâm lam ngưng thị tại trong lòng lam hiên vũ kinh ngạc đồng thời kiếm ảnh đã đến trong tay bạch tú tú băng mâu chống hướng lên trên người long lân màu tím sậm bỗng nhiên biến thành sáng lên màu tím đương đương hai tiếng giòn minh hai đạo kiếm ảnh trong nháy mắt phá toái bạch tú tú một bước đã lui lại trên người ánh sáng tím trở nên càng cường liệt dưới chân hồn hoàn thứ năm màu vàng cam bỗng nhiên sáng rực lên chỉ thấy nàng vừa xảy bước ra liền đã càng đến phía trước lam hiên vũ. Màu sắc băng mâu trong tay đã biến thành màu tím sậm. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm, từng cái vầng sáng màu tím sậm do vô số quang mang màu tím sậm tổ hợp mà thành hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không gian chung quanh trong nháy mắt đổ sụp. Không gian chung quanh thân thể nàng phảng phất đã biến thành một cái lỗ đen thật lớn, thôn phệ lấy tất cả, kiếm ảnh cũng bị tiêu tán. Đối mặt hồn kỹ siêu cường này, vẻ mặt mộ dung thương cùng tiết vũ băng không thay đổi, đồng thời đem trường kiếm trong tay ném ra ngoài. Hai thanh trường kiếm phân biệt bay về phía hai bên. Trong nháy mắt liền thoát ly phạm vi vầng sáng màu tím sậm bao phủ nhưng thân thể của bọn hắn mắt thấy liền bị quầng sáng bao trùm đúng lúc này thân thể của bọn hắn đồng thời trở nên hư ảo trên người hồn hoàn thứ năm trở nên sáng ngời lạ thường thiên thương kiếm cùng thiên thánh kiếm đột nhiên hào quang tỏa sáng tốc độ công kích so lúc trước nhanh hơn gấp đôi mà thân ảnh mộ dung thương cùng tiết vũ băng trong phút chốc biến mất cái ứng đối này có thể nói là tuyệt diệu hồn kỹ bạch tú tú tuy mạnh mẽ nhưng một thoáng rơi vào khâu trung mà nhân kiếm hợp nhất kia đã hóa thân thành nhân kiếm hai thanh trường kiếm phi hành trên không trung vẽ ra hai đường vòng cung mang theo tiếng khóc cùng tiếng cười thẳng đến phía sau Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam ngân thảo của Lam Hiên Vũ cơ hồ là trong nháy mắt bị cắt đứt Thiên Thương Kiếm cùng Thiên Thánh Kiếm đụng vào nhau đánh tới sau đó dán vào hóa thành một thanh trường kiếm trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn Song Kiếm hợp bích võ hồn tổ hợp kỹ thứ ba Bi Hoan ly hợp cái kia nhìn như chẳng qua là một thanh trường kiếm phía trên bị thêm vào cảm xúc lại như là vòng xoáy muốn đem Lam Hiên Vũ kéo vào trong đó. trên trường kiếm kia phụ thêm hồn lực bùng nổ của hai tên hồn đế toàn lực ứng phó trận đấu này bọn hắn nhất định phải thắng được lúc xuất chiến. Phát hiện trong đối phương nhân vật linh hồn Lam Hiên Vũ, Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng liền làm xong dạng chuẩn bị này. Nếu như có thể trọng thương Lam Hiên Vũ, như vậy đối với năm thứ 6 đoàn chiến phía sau không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp cực lớn. Lam hồn sư phụ trợ năm thứ 4, lực chiến đấu cá nhân của Lam Hiên Vũ bất luận nhìn thế nào đều là yếu nhất. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là có thể bức bách Lam Hiên Vũ dùng ra Thiên Thánh Liệt Uyên kích cũng là tốt, bởi vì Thiên Thánh Liệt Uyên kích của hắn rõ ràng tại sau khi sử dụng một lần, về sau trong thời gian ngắn không cách nào lại lần nữa sử dụng. Nếu như không có Thiên Thánh Liệt Uyên kích Hắn với tu vi tứ hoàn tại trong chiến đấu đoàn thể lại có thể làm được cái gì cơ chứ? Lam Hiên Vũ một thoáng liền lâm vào bên trong nguy cơ to lớn, người xem cuộc chiến cũng không khỏi nín thở. Cảm xúc của Lam Hiên Vũ đúng là nhận lấy ảnh hưởng, bên trong tinh thần Chi Hải của hắn vòng xoáy kim ngân xoay tròn kịch liệt. Bên trong hai con mắt của hắn, kim ngân song sắc bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Tâm tình chập chờn trong phút chốc liền bị ngăn cản tại bên ngoài. Phải biết tại ngoại viện người có tinh thần lực có thể tiến vào Linh Uyên Cảnh là Phượng Mau Lân Giác. Huân chi tinh thần lực Lam Hiên Vũ đi đến Linh Uyên Cảnh đã có một đoạn thời gian rất dài. Bạch Tu Tu lúc này mong muốn trợ giúp Lam Hiên Vũ đã không còn kịp rồi, bởi vì là tất cả phát sinh quá nhanh, nàng thân ở phía xa chỉ có thể trong nháy mắt điều động thiên ma vực chính mình phóng xuất ra lúc hút mạnh mẽ. Mặc dù khoảng cách cực xa, cũng từ phía sau hút đến khiến song kiếm hơi trì hoãn một lát. Toàn thân vảy màu vàng kim của Lam Hiên Vũ bỗng nhiên trở nên lấp lánh, còn có như mặt gương. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, đầu rồng vàng óng lập tức hiện hiện, chính là hồn kỹ thứ ba của Kim Văn Lam Ngân Thảo Hoàng Kim Long Hồng. Tiếng khóc cùng tiếng cười bị trong nháy mắt bao phủ. Cùng lúc đó. Hắn cũng không lui lại, mà là cúi lưng đứng trung bình tấn, hai tay nắm hợp lại. Bên trên hai tay của hắn ngân văn lam ngân thảo cùng kim văn lam ngân thảo phân biệt vòng lại mà lên, bao trùm bàn tay. Một màn kỳ dị lập tức xuất hiện, đầu kim long phóng lên tận trời, trong miệng ngậm lấy một viên quang châu bốn màu, một đoàn quang mang đột nhiên được hắn bắn ra, oanh lên một tiếng, quang mang bốn màu chói mắt bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, ngay sau đó lại đột nhiên thu trở về, trên người Lam Hiên Vũ Long lân màu vàng kim bỗng nhiên trở nên cực kỳ lấp lánh. Song kiếm hợp bích thi triển bi hoan ly hợp trong nhé mắt ngưng trệ tại giữa không trung, phảng phất lâm vào đầm lầy. Thế mà vô phương tiến lên nửa bước, thân ảnh mộ dung thương cùng tiết vũ băng tùy theo xuất hiện trên người ánh sáng lấp lánh, nhị tự đấu khải bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó hai người đồng thời dùng tay phải thôi động trường kiếm phía trước, cố gắng đột phá phòng ngự của Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ vậy mà dùng tu vi tứ hoàn hồn tông chặn võ hồn tổ hợp kỹ của hai tên hồn đế. Nếu như không phải tận mắt thấy, ở đây bất luận người nào đều không thể tin được đây là sự thật. Tại trong mắt mọi người. Lam Hiên Vũ ưu tú càng nhiều là thể hiện tại phương diện tâm tính, thiên phú và tiềm năng. Năng lực thực chiến của hắn thật sự không có bao nhiêu người quan tâm, chỉ có đồng bạn tốt nhất của hắn mới mơ hồ biết thực lực chiến đấu của hắn đến trình độ nào. Lúc này Bạch Tú Tú ở xa xa đã cấp tốc trở về. Tại băng chiều thôi thúc phía dưới, mắt thấy Thiên Ma vực là phải đến sau lưng mộ dung thương cùng Tích Vũ băng, tất cả mọi người nín thở. Đến cùng là Lam Hiên Vũ ngăn không được công kích thua trận, hay là Bạch Tú Tú có thể kịp thời chạy tới đưa hắn cứu ra? đúng lúc này mộ dung thương cùng tiếc vũ băng đột nhiên thấy trên mặt lam hiên vũ xuất hiện một vệt nụ cười ngay sau đó thân thể hai người bọn họ cứng đờ đồng thời ngưng chạy trong tích tắc nhân cơ hội này lam hiên vũ hướng lui về phía sau tránh đi kiếm ảnh chính diện thâm lam ngưng thị ở phía xa lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc song kiếm tách ra lần nữa hiệu quả bỏ qua hồn kỹ triệt tiêu tác dụng khống chế của thâm lam ngưng thị bạch tú tú nhân cơ hội này đến phía sau bọn họ lực hút mạnh mẽ lần nữa truyền đến hai thanh trường kiếm lần nữa bị bọn hắn không chút do dự ném ra ngoài. Mục tiêu vẫn là Lam Hiên Vũ, bọn hắn căn bản không có ý tứ liều mạng cùng Bạch Tú Tú, mục tiêu cũng chỉ có một người là Lam Hiên Vũ, không thể không nói năng lực thoát chiến của Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng cực mạnh, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vừa rồi Lam Hiên Vũ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lần này, tốc độ càng nhanh, vẻ mặt Lam Hiên Vũ cũng biến thành ngương trọng, thời điểm thấy Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng phóng xuất ra võ hồn, hắn coi hai người là hệ cường công, lại không nghĩ rằng hai người này vậy mà còn có năng lực hệ mẫn công, năng lực cường công, mẫn công kết hợp có được võ hồn tổ hợp kỹ, còn có khả năng khống chế tâm tình của đối thủ, năng lực của bọn hắn cực kỳ toàn diện. Nếu như năng lực của một tên hồn sư quá toàn diện, chắc chắn mang ý nghĩa riêng mỗi một loại tách ra đều sẽ không quá mạnh, nhưng hai người trước mắt này thông qua phương thức võ hồn tổ hợp kỹ giải quyết vấn đề này, hai người hỗ trợ lẫn nhau, lại cực kỳ khó dây dưa. Tay trái Lam Hiên Vũ ở trước ngực vỗ nhẹ tại trong không khí, lam, đỏ, xanh quang mang ba màu liên tục sáng lên, chồng chất lẫn nhau. Đúng lúc này Mộ Dung Thương đột nhiên hét lớn: một cỗ bi thương khó tả lại trong nhé mắt theo trong lòng Lam Hiên Vũ dâng lên nước mắt của hắn một thoáng liền chảy xuống hắn làm sao còn có thể khống chế được nổi nguyên tố trước mặt Tuyết Vũ băng quay đầu hướng sau lưng quát Bạch Tú Tú đang ở cấp tốc đuổi hướng bên này chuẩn bị cứu viện Lam Hiên Vũ trên mặt lập tức hiển hiện nụ cười nàng đang ở thả ra thiên ma vực thế mà cũng tán loạn băng chiều đều dừng lại một thoáng liền kéo ra khoảng cách cùng mục tiêu theo bi hỉ đan sen đến yên vui khóc lại đến bi hoan ly hợp ba đại võ hồn tổ hợp kỹ tác dụng thật sự là loại trình độ cao hơn Bọn chúng tác dụng là đem bi thương cùng hoan hỉ trôn giấu tại trong lòng bàn tay, tại thời điểm cần thiết mới kích phát thực lực Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Không thể nghi ngờ bọn hắn đều rất mạnh, thế nhưng bọn hắn đều không có bất kỳ biện pháp gì phòng ngự cảm xúc. Cứ việc tại phương diện tinh thần lực, Lam Hiên Vũ thậm chí còn muốn mạnh hơn hai tên hồn đế, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Con người đều có thất tình lục dục, thất tình lục dục càng mãnh liệt sẽ nhận ảnh hưởng lại càng lớn. Bọn hắn vẫn là học sinh, bản thân thất tình lục dục là không tính quá mạnh, nhưng vẫn như trước là bị ảnh hưởng đến cảm xúc không chế, cắt ngang hồn kỹ đối thủ, kiếm ảnh liên tiếp theo một cái chớp mắt đến trước ngực lam hiên vũ, mà hồn kỹ hắn không thể thi triển đi ra. anh là không trượt lách người đến bên cạnh người lam hiên vũ, chỉ cần nhất tự đấu khải của hắn bị phá, nàng liền sẽ ngăn cản công kích mộ dung thương cùng tiết vũ băng kết thúc trận đấu này. nhưng ngay tại lúc này khí tức cả người hắn trong nháy mắt liền trở nên không đồng dạng. trong chốc lát hai con người lam hiên vũ đột nhiên trở nên một mảnh màu đỏ, trên người vải màu vàng kim tùy theo biến thành bảy màu. một thanh đại kích màu xanh đậm trong nháy mắt theo ngón cái tay phải bắn ra che ngang ở trước người hắn, Con lên một tiếng, song kiếm hợp bích đâm trúng Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ lập tức bay rớt ra ngoài, nhưng lân phiến bảy màu trên người hắn hào quang tỏa sáng. Nơi xa, học viên năm thứ 6 đang xem chiến dụng lực vung lên một thoáng nắm đấm. Thành công, rốt cục vẫn là khiến Lam Hiên Vũ dùng ra Thiên Thánh Liệt uyên kích. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn tại bên trong đoàn chiến phía sau, hẳn là sẽ không phải đối mặt với cái vũ khí bỏ qua phòng ngự mạnh mẽ kia. Vẹn vẹn điểm này, nhiệm vụ của Mộ Dung Thương cùng Tích Vũ Băng căn bản liền hoàn thành. Trên thực tế, ngay cả bọn hắn cũng đều không nghĩ tới. Mộ Dung Thương liên thủ với Tiết Vũ băng vậy mà mạnh như vậy. Tại lúc bên trong bên trong toàn lớp tuyển chọn, hai tên hồn sư quang minh thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính liền là thua ở trong tay bọn họ. Lúc ấy liền bị võ hồn tổ hợp kỹ của bọn hắn không chế được đau đến không muốn sống, căn bản không có cách nào thi triển hồn kỹ như bình thường. Nhưng đó là thi đấu tuyển chọn trong nội bộ, chờ chân chính lên đấu trường đối mặt với đối thủ cũng có thể như thế ư? Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ băng dùng hành động hướng bọn hắn đã chứng minh là có thể được. Song kiếm đánh lui làm hiên vũ, cũng không có truy kích thân kiếm bắn lên, song kiếm tách rời, tránh đi băng mâu từ phía sau bắn đến. Mộ Dung Thương lần nữa hét lớn một tiếng. Bi, ai? Bạch Tú tú đuổi theo phía sau lập tức toàn thân cứng đờ. Lúc trước trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, nước mắt tuôn ra. Đây cũng không phải là vui đến phát khóc, mà là do mừng giữa cực đau khổ, trùng kích to lớn đối với tâm linh có thể nghĩ, nàng thậm chí có chút không chế không nổi thân thể từ trên trời giáng xuống. Thiên Thương kiếm cùng Thiên Thánh kiếm lần nữa hợp lại làm một, nhanh như tia chớp chém về phía Bạch Tú tú trong năm thứ tư không phải là có người có thể khống chế cảm xúc ư. chính nàng dùng ngọc hoàng cầm khẩy đàn thanh bình nhạc vừa vặn có thể ổn định cảm xúc có thể đem đối phương ảnh hưởng tâm tình giảm xuống đến thấp nhất tú tú nguy hiểm bạch tú tú đúng là nguy hiểm tâm tình gợn sóng của nàng so với lam hiên vũ càng lớn hơn nàng đã từng trải qua cửa nát nhà tan theo quá trình mừng giữa cực đau khổ không hề nghi ngờ sẽ câu lên đau xót nhất trong nội tâm của nàng mắt nhìn song kiếm đối phương đâm tới hai mắt nàng đẫm lệ đúng lúc này một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên từ trên người nàng tách ra đó là một nữ tử tuyệt sắc ăn mặc một bộ váy dài màu tím, tầm mắt lạnh như băng bay vụt mà đến song kiếm kết hợp, nàng kéo một phát bạch tú tú, cấp tốc lùi lại. Cùng lúc đó, từng cái bọt khí màu tím đột nhiên trong không khí nổi lên. Một cái bọt khí đem không khí xung quanh toàn bộ nhuộm thành màu tím. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời rung động, năng lượng hủy diệt khủng bố nương theo lấy một cái bọt khí nổ tung, bỗng nhiên khuếch tán ra. Rõ ràng cảm thấy không ổn, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt theo trong thân kiếm đi ra ngoài, nhanh như tia chớp lùi lại. Đồng thời trường kiếm đụng vào nhau, phát ra một cái âm thanh giéo giác sụp rồi một cái cuồng sáng hắc bạch song sắc lập tức hướng ra phía ngoài khuếch trương ra đệ tứ võ hồn tổ hợp kỹ vui đến phát khóc bi thương cùng sung sướng tựa hồ tại một cái chớp mắt này hoàn thành thống nhất hồn lực gợn sóng mạnh lên đã tiếp cận trình độ võ hồn dung hợp kỹ năng lượng hủy diệt khuếch tán lại bị phá ra một cái khe khiến cho hai đạo thân ảnh kia thoát ly ra được hai thanh trường kiếm cũng theo đuôi mà đi phản ứng khống chế đều vừa đúng hai đạo thân ảnh kia thoát ly khỏi phạm vi nguy hiểm âm thanh ma hậu bình tĩnh tại trong đầu bạch tú tú vang lên nỗi thống khổ của chúng ta cùng hỉ nhạc chỉ có thể chia sẻ cùng người mà chúng ta yêu. bất luận cái gì ở bên ngoài kích thích bất quá đều là thanh phong quất vào mặt mà thôi. giúp bạch tú tú hóa giải mối nguy tạm thời tiếp quản một thân hồn lực của nàng tự nhiên là ma hậu. hai bóng người bay rớt ra ngoài không tiếp tục công kích bạch tú tú. mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng nữ tử một thân váy dài màu tím này để bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. song kiếm phản công lần nữa công kích hướng về lam hiên vũ. lần này bọn hắn thấy chính là một đôi tròng mắt màu đỏ. vui. tiếp vũ băng hét lớn một tiếng cố gắng lần nữa khống chế cảm xúc Lam Hiên Vũ, thế nhưng, lần này ánh mắt Lam Hiên Vũ không có theo âm thanh của nàng mà biến hóa. Chỗ sâu đáy mắt ngược lại bắn ra ánh sáng chói mắt, một cỗ khí tức bạo ngược không có gì sánh kịp tùy theo phát ra. Nhất tự đấu khải ban đầu đã biến thành màu sắc rực rỡ, mặt ngoài tựa hồ lại có một tầng hào quang vàng óng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tốc độ Lam Hiên Vũ đột nhiên biến nhanh, đón bay vụt mà đến song kiếm. Thiên Thánh liệt uy kích trong tay cùng thiên kiếm đánh vào nhau. Lam Hiên Vũ bị đụng bay, dù sao khoảng cách bên trên tu vi thật sự là chênh lệch quá lớn. Tứ hoàn hồn tông đối mặt hai tên lục hoàn hồn đế chính diện liều mạng sao có thể có thể đỡ nổi? Nhưng hai thanh trường kiếm kia vậy mà cũng bị hắn chấn động bay ra ngoài. Càng đáng sợ hơn chính là trên thiên thương kiếm cùng thiên thánh kiếm đều có một cái khe lớn, cho dù là tại người trên khán đài đều có thể nhìn thấy. Hai bóng người trong nháy mắt hiện hiện mà ra. Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ băng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Võ hồn tựa như là một dạng thân thể hồn sư chính mình. Võ hồn bị thương, thực lực hồn sư liền sẽ yếu bớt. Càng để bọn hắn khiếp sợ là Lam Hiên Vũ vừa bị đánh bay xuống đất liền bắn lên lần nữa hướng phía bọn hắn lao đến tiếng long ngâm sục sôi theo trong miệng lam hiên vũ vang lên đầu rồng to lớn vàng óng hiển hiện tại trong tiếng giống giận dữ gần như điên cuồng mộ dung thương cùng tiếc vũ băng đồng thời tinh thần bị thương huyết mạch hỗn loạn thời gian này hai người chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống muốn đặt ở trong lòng chính mình vậy mà đều hô không ra hai chữ buồn vui cách đó không xa bạch tú tú chui nổi tại bên người ma hậu nhận được tiếng long ngâm vang nàng cũng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm kéo dài chung quanh thân thể tràn ngập một tầng hào quang ánh vàng màu đỏ Thân thể Lam Hiên Vũ tựa như đạn pháo thẳng đến mộ Dung Thương cùng Tiếc Vũ Băng. Khí thế tại bên trong quá trình phi hành không ngừng tăng cường, mà lại trên người hắn còn xuất hiện một màn quỷ dị. Hào quang lam, đỏ, xanh, vàng bốn màu hình thành cuồng sáng, quay quanh tại trung quanh thân thể hắn. Người khác có lẽ còn không cảm giác được, nhưng ngay tại bên người Lam Hiên Vũ cách đó không xa, cảm thụ của anh là không hết sức rõ ràng. Trong không khí thủy, hỏa, đá, thổ bốn loại nguyên tố cực nhanh hướng Lam Hiên Vũ hội tụ tới. Dưới loại tình huống này bị hắn hấp thu, bản thân tu vi lam hiên vũ tựa hồ đang kéo dài tăng lên bản thân hồn lực song sinh võ hồn liền so với hồn sư cùng cấp bậc càng mạnh võ hồn dung hợp kỹ này tựa hồ không chỉ có thể khiến cho hắn tiến vào trạng thái long thần biến còn có thể giúp hắn tăng cao thực lực đúng lúc này tư mã tiên nơi xa đột nhiên quát lớn trận này chúng ta nhận thua lời vừa ra nói anh là hồng trượt lách người ngăn tại trước người lam hiên vũ một cái nhánh cây xuất ra điểm vào phía trên báng thiên thánh liệt uyên kích lập tức lam hiên vũ liền bị đánh bay nhưng hắn bay ra mười mấy mét sau đó liền dừng lại Mũi chân trên mặt đất một điểm, liền muốn lần nữa lao ra, đúng lúc này trong đầu Lam Hiên Vũ vang lên một âm thanh ôn nhu. Hiên Vũ, đó là âm thanh ôn nhu của Nana lão sư. Âm thanh quanh quẩn tại trong óc Lam Hiên Vũ, khiến cho tinh thần chi hải hắn trong ngáy mắt liền bình tĩnh trở lại. Trong đôi mắt màu đỏ cấp tốc thối lui, thân thể lập tức buông lỏng. Thiên Thánh Liệt uyên kích trong tay chống đỡ trên mặt đất, khiến cho hắn theo thế sông về trước biến thành sông lên phía trên. Thân thể hắn dâng lên cao 5-6m liền giữ vững. Theo một bên khác tới trợ giúp Bạch Tú Tú cũng ngừng lại đây cũng là một trận thắng phải trả cả vốn gốc một bên khác biệt chính là một trận trước là lưu phong suy yếu thực lực bên kia mà trận này mộ dung thương cùng tuyết vũ băng bức bách lam hiên vũ dùng gia long thần biến cùng thiên thánh liệt uyên kích còn bức bách bạch tú tú vận dụng ma hậu không thể nghi ngờ lam hiên vũ cùng bạch tú tú sẽ tiêu hao lớn thiên thánh liệt uyên kích của lam hiên vũ tại bên trong chiến đấu phía sau rất có thể vô phương sử dụng long thần biến cũng là làm hao tổn cực lớn loại tình huống này mặc dù trận này năm thứ sáu thua nhưng đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng lung lay đầu, lông mày nhíu chặt. Hắn nhìn về phía mộ dung thương cùng Tiết Vũ băng phiêu nhiên rơi xuống đất. Trong mắt đã không có dễ dàng như trước khi trận đấu này bắt đầu. Thật sự không thể xem thường bất luận một tên học trưởng nào. Võ hồn thiên kỳ bách quái. Tại trước khi trận đấu này bắt đầu, hắn căn bản là không có nghĩ tới sẽ có dạng võ hồn này. Mà đối với khống chế cảm xúc là hắn cùng Bạch Tú Tú đều không am hiểu. Nếu không phải bản thân bọn hắn thiên phú càng tốt hơn, hắn có thiên thánh liệt uyên kích cùng Long Thần biến, Tú Tú có ma hậu tung hoành thế giới mấy chục vạn năm tâm tính chi định tự nhiên không phải cái kia có thể ảnh hưởng bằng không mà nói coi như bạch tú tú có hồn hoàn hung thú mang tới hồn kỹ mạnh hơn cũng phát huy không ra trên mặt bạch tú tú vẫn như cũ có nước mắt nàng bị lam hiên vũ lôi kéo đi trở về trong lòng cũng không khỏi có chút ủy khuất nàng và lam hiên vũ đều am hiểu ứng đối với đủ loại tiểu biến hóa bên trong chiến đấu am hiểu không chế năng lực bản thân có kinh nghiệm thực chiến phong phú nhưng tại bên trong trận đấu này biểu hiện của bọn hắn chỉ có thể dùng hỏng bét tới hình dung bọn hắn từ đầu tới đuôi đều bị đối thủ nắm mũi dẫn đi Căn bản không có thể phát huy ra ưu thế bản thân. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Xem ra chúng ta cần phải thường xuyên tiến hành kiểm điểm bản thân. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng gật gật đầu. Chúng ta đúng là có rất nhiều thứ không đủ. Âm thanh anh Lạc Hồng vang lên. Nghỉ ngơi 15 phút. Sau đó tiến hành một trận so đấu 7 đánh 7 cuối cùng. Nàng lúc này trên mặt mang theo hài lòng mỉm cười. Từ ba trận một trọi một phía trước. Từ tình huống tranh tài đến xem năm thứ sáu hoàn toàn bị áp chế, ngay cả tư mã tiên đều ăn thua thiệt không nhỏ. điều này kỳ thật cũng không phải là nàng này hy vọng thấy. học viên năm thứ tư lớp thực nghiệm tinh chiến là học sinh của nàng, học viên năm thứ sáu đồng dạng là học sinh của nàng, mà lại thế cục tranh tài thiên về một bên, cho tới bây giờ đều không có hiệu quả tốt, chỉ có thế lực ngang nhau đối với song phương mà nói mới là tốt nhất. vừa mới trận đấu này, có thể nói là khiến nàng hai mắt tỏa sáng. năng lực của lam hiên vũ cùng bạch tú tú nàng đại khái là biết đến, nhưng mộ dung thương cùng tuyết vũ băng lại có thể phối hợp ăn ý như vậy còn có cái bi hỉ song kiếm kỳ lạ kia khiến cho nàng rất đổi kinh hỉ tất cả đều là hạt giống tuyệt đối tốt không thể nghi ngờ đây là năm thứ sáu giờ trò ẩn giấu thực lực bọn hắn thậm chí còn muốn vượt qua huynh đệ có được võ hồn huyền vũ thuận bọn hắn có thể công có thể thủ có không chế phương thức chiến đấu thiên biến vạn hóa còn có năng lực không chế cảm xúc cực kỳ hiếm thấy nếu như có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn tương lai không thể nghi ngờ sẽ trở thành nhân tài ưu tú của học viện sử lai khác ban đầu anh lạc hồng cho rằng lần này bên trong học viên năm thứ sáu Có hy vọng thi vào nội viện cũng chính là Tư Mã Tiên, huynh đệ Lý Tư Minh lại thêm Dung Ngọc Huyền, bốn tên hồn sư thất hòa này, hiện tại xem ra còn phải lại thêm hai người mới được. Dĩ nhiên, Thuần túy Luận Thiên Phú, so sánh bọn hắn cùng Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, vẫn là kém một bậc. Thời điểm ma hậu xuất hiện tại bên người Bạch Tú Tú, anh Lạc Hồng đều giật nảy mình. Cứ việc ma hậu có thể động dùng hồn lực cũng chỉ là hồn lực Bạch Tú Tú mà thôi. Thế nhưng, khí tức của nàng, ánh mắt của nàng vẫn như cũ là của nàng. Chuyện liên quan tới ma hậu cùng Bicker thành hồn linh của Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm Anh Lạc Hồng là biết đến. Uông Thiên Vũ đã sớm nói cho nàng, nhưng thật sự thấy Ma Hậu hiện thân, cảm giác lại không giống nhau, vẫn là hết sức rung động. Tiếp theo đoàn chiến hẳn là rất đáng xem, bên trong luận bàn dạng này mới thật sự là có ý nghĩa. Không chỉ anh Lạc Hồng vui vẻ, ngồi tại trên đài hội nghị Uông Thiên Vũ cũng mặt lộ vẻ mỉm cười. Thụ lão nói, "Không sai, hai tên này không sai, năng lực bọn hắn có điểm giống hai vị cực hạn đấu la trong lịch sử, hai vị kia sau này đều thành thần." Ngài nói là hai vị đấu la đa tình cùng vô tình ư? Uông Thiên Vũ lập tức liền biết thụ lão nói tới ai. Dù cho tại học viện sử lai khác, tu luyện thành thần cũng không có bao nhiêu người. Đều là do vạn năm trước vĩnh hằng chi thụ thôn phệ thâm uyên vị diện mà tiến hóa, về sau mới xuất hiện cường giả thần cấp. Thụ lão một mặt kinh ngạc nói, tiểu Uông, ngươi cũng biết ư, ta tưởng chỉ có lão tiền bối tư thâm như chúng ta mới rõ ràng chuyện này chứ. Uông Thiên Vũ đều có chút không muốn nói chuyện cùng hắn. Biết ngài lớn tuổi rồi, ngài cũng đừng cậy già lên mặt được không? Thụ lão giống như không có chút nào phát hiện tâm tình của hắn không đúng, phối hợp nói không sai năm đó hai vị đa tình cùng vô tình đấu la thực lực là không phải bình thường đáng tiếc chính là bọn hắn hai người đều là nam bằng không thì sẽ lợi hại hơn hai tiểu gia hỏa này không sai bên trên cảm xúc biến hóa có lúc đối với tăng cường sinh mệnh lực sẽ có trợ giúp cảm xúc càng tốt thực vật liền sẽ sinh trưởng đến càng nhanh đúng vậy tương lai có thể để hiên vũ chiêu mộ làm thành viên của tổ chức phái sinh mệnh học chúng ta có thể chứ không thể nhịn thụ lão ngài nếu là còn như vậy ta phải ngăn cản ngài về sau không cho ngài xem bất luận so tài nào ở ngoại viện chúng ta Ý của hắn là ngài xem so tài liền đều muốn cướp người đi. Ngài để cho ngoại viện chúng ta phải làm sao bây giờ? Thụ lão cười ha hả, ngươi là nội viện, ngoại viện cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ta chính là nhìn một chút, bọn hắn có thể thi đậu nội viện hay không còn là chưa chắc đây này. Nếu là thi đậu, chúng ta công bằng cạnh tranh, xem bọn hắn nguyện ý bái nhập môn hạ người nào. Vẻ mặt Ung Thiên Vũ có chút phát xanh. Cạnh tranh công bằng ư? Ngài thật sự cảm thấy bốn chữ này thích hợp theo trong miệng ngài nói ra sao? Lúc trước thời điểm mua chuột Lam Hiên Vũ, là ai lấy ngọc lục như ý đều cho đi? là ai lấy vận mệnh chi hoàn cũng cho hắn rồi. Cái này ngài chuẩn bị báo cáo cùng hải thần các gia sao đây? Thời điểm chuẩn bị báo cáo đều đã gạo nấu thành cơm. Người nào có phái sinh mệnh học các ngươi sẽ có nhiều đồ tốt. Các ngươi là người phát ngôn của vĩnh hằng chi thụ nha. Uông Thiên Vũ hiện tại liền cảm thấy có chút đau đầu. Về sau nói cái gì cũng không thể để vị lão tiền bối này lại tiếp xúc nhiều tới ngoại viện bên này. Hắn muốn cho anh là hồng cẩn thận một chút. Cái gì mà luận bàn tranh tài? Về sau đều đưa đến thế giới mô phỏng đi tiến hành. các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 4, chung cực đấu La trên kênh H2X Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ lúc này năm thứ tư cùng năm thứ sáu đều đang nghỉ ngơi đồng thời thương lượng chiến thuật đoàn chiến đằng sau mặc dù bốn trận đấu trước đó năm thứ tư thắng 3 trận nhưng chút này đều đã không trọng yếu bởi vì hiện tại một trận đoàn chiến cuối cùng mới là then chốt quyết phân thắng thua trận này thắng mới là thật sự là chiến thắng sau khi Lam Hiên Vũ giải trừ trạng thái Long Thần Biến cũng không có thông qua Minh Tưởng tới khôi phục hồn lực mà là đứng ở nơi đó, không biết nói gì đó, tựa hồ là đang bố trí chiến thuật. Năm thứ 6 bên này, Tư Mã Tiên đang bố trí chiến thuật đồng thời cũng đang chú ý năm thứ 4 bên kia. Mộ Dung Thương trầm giọng nói ra, nhìn dáng vẻ Lam Hiên Vũ thoạt nhìn rất chân thành, nhưng Lam Hiên Vũ so với trong tưởng tượng chúng ta còn hiếu thắng hơn. Thực lực của hắn kỳ thật hoàn toàn không kém những đồng đội của hắn. Tiếp Vũ băng gật đầu nói, sau khi hắn biến thành bảy màu, cả người tựa hồ tiến nhập trạng thái cùng bạo. Đây là trong tư liệu chúng ta thu thập không có cái kia cũng có thể là nhận phải chúng ta khống chế cảm xúc kích thích mà sinh ra, lực lượng của hắn trở nên đặc biệt lớn, mà lại lực phòng ngự cực mạnh, đến mức chúng ta hợp lại đều không có thể ngăn chặn hắn, mặc dù không biết trạng thái như thế hắn có thể duy trì thời gian bao lâu, nhưng đối với chúng ta mà nói, vẫn là vô cùng phiền toái. May mắn hắn trận tiếp theo hẳn là dùng không gian năng lực này. Tư Mã Tiên nhẹ gật đầu nói, lần này may mắn mà có các ngươi. Thực lực của Lam Hiên Vũ khẳng định là không kém, bằng không mà nói, những đồng đội kia của hắn cũng không có khả năng một mực để hắn cầm đầu mà lại hắn hết sức thông minh. Lúc trước trước khi Đường Vũ Cách rời đi cũng đã nói, nơi đáng sợ nhất của Lam Hiên Vũ là mưu trí, cho nên về sau đoàn chiến chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, tiếp tục quán triệt bố trí tốt chiến thuật trước đó, dùng ổn làm chủ, dùng Dung Ngọc Huyền khống chế toàn trường làm cơ sở, chậm rãi tiêu hao bọn hắn, cùng bọn hắn đánh tiêu hao chiến. Chúng ta có bốn tên hồn thánh, ta cùng Dung Ngọc Huyền đều đã tu luyện ra hồn hạch, lại thêm nhị tự đấu khải đối với chúng ta tăng phúc, vô luận là kéo dài sức chiến đấu hay là năng lực khôi phục, đều muốn vượt xa bọn hắn. Thời gian càng dài. Đối với chúng ta liền càng có lợi. Mộ Dung, Vũ Băng, các ngươi phải làm liền là quấy nhiễu, thông qua khống chế tình cảm của các ngươi đi quấy nhiễu bọn hắn, không để bọn hắn không có khả năng hợp lại bùng nổ, ta sẽ cuốn lấy Đường Vũ Cách, chỉ cần những người khác thua, nàng một người cũng không nổi lên được sóng gió. Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ, hai người các ngươi liền phụ trách tốt phòng ngự, bảo vệ tốt Dung Ngọc Huyền. Tranh tài tiến hành đến nơi này, cảm xúc của Tư Mã Tiên đã không giống kéo căng như trước đó. Thông qua mấy trận một chọi một cùng hai chọi hai, hắn đối với năm thứ tư đã đủ hiểu rồi lại thêm Lam Hiên Vũ dùng hết thủ đoạn công kích mạnh nhất là Thiên Thánh Liệt uyên kích. Tại bên trong chiến đấu kế tiếp, cán cân thắng bại đã nghiêng hướng về phía bọn hắn bên này. Nghĩ tới đây, Tư Mã Tiên đột nhiên giật mình. Lúc nào mình đã đem năm thứ tư xem như là đối thủ ngang hàng cùng bọn hắn rồi. Phải biết rằng, bọn hắn là cao hơn 2 năm học đó nha. Lốt thực nghiệm tinh chiến thật sự mạnh như vậy ư? Hôm nay Đường Vũ cách liền không nói, Lưu Phong cũng làm cho hắn hết sức rung động. Đến mức Nguyên Ân Huy Huy tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều. Năng lực của Lam Hiên Vũ tựa hồ chưa hoàn toàn bày ra, cũng tăng cường không ít. Bạch Tú Tú có hồn hoàn hung thú, hồn hoàn màu vàng cam quá chói sáng. Nàng phóng thích ra hồn kỹ khiến Mộ Dung Thương cùng Tích Vũ Băng căn bản không dám đón đánh. Nếu về sau sẽ trưởng thành tới trình độ nào đây? 10 phút rất nhanh liền đi qua. Trận quyết định này người nào sẽ đại biểu bản viện sử lai khác đi tới phân viện sử lai khác tham gia thi đấu luận bàn cuối cùng, kết cục sắp được bày ra. Hai bên mỗi bên 7 người đi vào trong sân. Trên khán đài, lúc trước năm thứ 6 còn một mực hô to cổ vũ lúc này đều an tĩnh lại, lặng lặng mà nhìn 14 người trong sân. Không chỉ Tư Mã Tiên đem Lam Hiên Vũ bọn hắn cho rằng là đối thủ ngang nhau cùng mình, lúc này học viên năm thứ 6 sao cũng cho là như vậy. Bốn trận đấu, bọn hắn đã thua mất 3 trận. Tuy nói có chút là bên trên chiến thuật an bài tạo thành, nhưng thua liền là thua. Cuối cùng một trận đoàn chiến, bọn hắn có thể thắng hay không? Năm thứ tư bên này, Lam Hiên Vũ đi tại ở giữa, bên trái là đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, Lưu Phong, bên phải là tiền lỗi, Lam Mộng Cầm, Bạch Tú Tú. Hai bên đều là riêng phần mình xuất ra đội hình mạnh nhất. Bầu không khí đoàn chiến cùng so với một đánh một, hai đánh hai cũng không giống nhau. Các lão sư trên đài đều trở nên khẩn trương lên. Anh Lạc Hồng đứng ở trung ương, cảm thụ được hai bên không ngừng tăng lên khí thế, không khỏi một hồi vui mừng. Đây đều là ngoại viện bồi dưỡng ra được học viên tinh anh, mặc dù bây giờ năm thứ sáu không thể kiệt xuất tồn tại, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là không kém. Anh Lạc Hồng lạnh nhạt nói, tiếp theo trận đấu này sẽ quyết định các ngươi ai có thể đại biểu học viện tham gia thi đấu luận bàn cùng phân viện, phát huy ra thực lực các ngươi vốn có, chuyện khác đều không cần các ngươi lo lắng ta sẽ phụ trách nhân viên an toàn trên sàn thi đấu. nàng tự mình làm trọng tài chính là vì tránh cho xuất hiện tình huống thương vong, không chế toàn trường. hai bên bảy người đồng thời khom mình hành lễ, sau đó chậm rãi lui về phía sau gạt ra trận hình. năm thứ tư ở một bên, đường vũ cách đứng ở trung ương vị trí phía trước. hai bên nàng phân biệt là bạch tú tú cùng tiền lỗi, lưu phong thì giấu ở sau lưng tiền lỗi. đằng sau, tọa trấn trung ương chính là lam hiên vũ. hai phía lam hiên vũ là nguyên ân huy huy cùng lam mộng cầm. đây là trận hình ba đối diện, tư mã tiên đi đầu. Đứng tại phía trước nhất, phía sau là Tam đại hồn sư phòng ngự, lại đằng sau là Dung Ngọc Huyền cùng Mộ Dung Thương, Tiết Vũ Bằng. Bọn hắn là trận hình 133, bởi vậy rõ ràng, Tư Mã Tiên đối với thực lực của mình là tự tin cỡ nào. Tầm mắt Tư Mã Tiên sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Cách đối diện, tràn đầy ý chí chiến đấu. Lúc trước, mặc dù là chủ nhiệm lớp tận lực ma luyện Đường Vũ Cách, vừa vặn để hắn làm lớp trưởng, cho tới nay, trong nội tâm lại làm sao không muốn chiến thắng nàng đây. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn một mực khắc khổ tu luyện chính là vì để cho mình không thẹn với cái danh hiệu lớp trưởng này nhưng cho tới bây giờ thanh danh của hắn cũng không thể đạt tới trình độ năm đó như của đường vũ cách nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn không thể mang cho năm thứ sáu một trận thắng lợi nào cả cái này cũng một mực là động lực thúc giục lấy tư mã tiên trưởng thành hắn một mực đang liều mạng nỗ lực tăng lên chính mình không có một khắc dám lười biếng chính là vì một trận chiến hôm nay chỉ có đường đường chính chính chiến thắng đường vũ cách hắn mới quét dọn chứng ngại trên con đường đi vào nội viện có thể hướng tất cả đồng học nói là ta đây đủ tư cách làm lớp trưởng so với tư mã tiên Đường Vũ Cách liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Nàng bình tĩnh tuyệt xem những người đối diện đã từng là đồng đội, bạn học cùng lớp. Ở sâu trong nội tâm cũng có một cái ý niệm trong đầu, thời điểm này nên kết thúc rồi. Sau một trận chiến này, năm thứ 6 sắp tốt nghiệp, lại sẽ không liên quan cùng nàng. Chiến thắng bọn hắn, chứng minh lựa chọn ban đầu của chính mình là chính xác. Khí tức trên người nàng cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, chuẩn bị. Âm Thanh Anh là Hồng trong nháy mắt khiến tất cả mọi người ở đây lên tinh thần. Nương theo lấy anh là Khổng hét lớn một tiếng bắt đầu. Trận đấu giữa năm thứ 4 cùng năm thứ 6 cuối cùng đã bắt đầu tư mã tiên ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng thân thể trong nhém mắt bành trướng biến lớn khí tức cùng bạo bùng nổ bảy cái hồn hoàn theo dưới chân bay lên giao thế lấp lánh hắn xài bước hướng lấy phía lam hiên vũ bọn hắn bên này lao đến sau lưng hắn sáu tên đồng đội riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn một cái quầng sáng cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán lĩnh vực ngọc linh lung phóng thích một đôi huyền vũ thuẫn dựng thẳng lên ánh sáng màu đen lấp lánh hai hồn sư huyền vũ thuận phi tốc bắt kịp tại bên trong bọn hắn chu bằng chỉ có được võ hồn kinh ma long bay lên trời Hán thân thể tại giữa không trung cuộn thành một quả cầu, lăn lộn theo vào. Thiên Thương kiếm, Thiên Thánh kiếm trôi nổi tại trước người Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng, cấp tốc đâm ra. Năm thứ tư bên này, bảy người cũng là cùng nhau hành động. Trên người Lam Hiên Vũ Kim Ngân song sắc hào quang đồng thời lấp lánh. Một cây Kim Văn Lam Ngân Thảo trước tiên quấn quanh ở bên Hông Tiền Lỗi, ngay sau đó, lại có một cây quấn quanh ở bên Hông Đường Vũ Cách. Bên Hông Lưu Phong, Bạch Tú Tú cũng quấn lên một cây. Bốn cái Kim Văn Lam Ngân Thảo liên tiếp bốn người cùng Lam Hiên Vũ. Hai cây Ngân Văn Lam Ngân Thảo thì hướng hai bên vung ra phân biệt cuốn lấy nguyên ân huy huy cùng lam mộng cầm bảy người thất vị nhất thể trong mắt tư mã tiên chỉ có đường vũ cách trên người hắn hào quang màu vàng sậm trở nên càng ngày càng lóa mắt đúng lúc này hắn phát hiện đối diện có một người thân thể thế mà cũng đang cấp tốc biến lớn rất nhanh liền tràn ngập tại trong tầm mắt của hắn bởi vì đối phương đã lao đến đối thủ của ngươi là ta ha ha ha tiền lỗi đã ngang tàng vọt lên trong tay phải lưu tinh chủy to lớn bị hắn vung vẩy ở trên đỉnh đầu anh lạc hồng lúc này trôi nổi tại trên không sàn thi đấu quan sát đến tất cả biến hóa nàng nhìn dáng vẻ hung hãn của tiền lỗi, nàng không khỏi khóe miệng khẽ nhăn một cái. Anh là hồng tại ngoại viện đã từng là đệ nhất hệ không chế, làm sao lại dạy dỗ một tên đồ đệ như thế? Lúc trước nàng nhìn chúng tiền lỗi, chủ yếu là nhìn chúng tinh thần lực cùng triệu hoán chi môn kỳ dị của hắn, chuẩn bị khiến cho hắn hướng phương hướng triệu hoán phát triển thật tốt. Nhưng mà ai biết tiểu mập mạp này đã không biến thành người mập mạp, lại biến thành tráng hán, tựa như là nhảy vọt ba cấp thành hệ cường công chiến hồn sư, vẫn là cùng loại với cường công chiến hồn sư loại hình lực lượng. Điều này đã hoàn toàn thoát ly kế hoạch của nàng. Trên khán đài. Thụ lão cười híp mắt tự nhủ: "Không tệ, không tệ, ta liền biết lúc trước ta dùng một giọt tinh hoa sinh mệnh cứu sống con vật kia, thật đúng là không tầm thường, hiện tại xem ra, quả nhiên là rất không bình thường." Uông Thiên Vũ coi như không nghe thấy, cái gì cũng đều có quan hệ cùng ngài ư? Tư Mã Tiên nhìn thoáng qua thân thể đối thủ, bành trướng cũng không nhỏ hơn mình bao nhiêu. Ánh mắt hắn kiên định, mày may không có chịu ảnh hưởng. Ngũ Hoàn, một tên ngũ hoàn hồn sư mong muốn ngăn trở bước chân mình tiến tới ư? Đúng là không lượng sức mình. Toàn thân hắn hào quang lóe lên, trong nháy mắt xông về trước hướng tiền lỗi đánh tới, hắn muốn một thoáng đụng bay tiền lỗi, mục tiêu vẫn như cũ là đường vũ cách. đúng lúc này một cái vầng sáng màu vàng óng không biết lúc nào đột nhiên lan tràn ra, theo dưới chân mọi người năm thứ tư cứ lan tràn ra. bên trong vầng sáng màu vàng óng có lấy hoa văn phức tạp, tựa hồ có một con kim long to lớn đang dương nanh múa vuốt. khí tức trên người tiền lỗi một thoáng liền trở nên bắt đầu cuồng bạo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lưu tinh chủy liền đập xuống, âm lên một tiếng, tư mã tiên bằng vào lực lượng thân thể, một thoáng liền đem lưu tinh chủy đâm đến bay đi nhưng lực lượng khổng lồ này cũng làm hắn chậm chạp một cái chớp mắt, sau đó mới đụng phải thân thể hùng tráng của tiền lỗi, tựa như là hai ngọn núi cao đụng vào nhau, phanh lên một tiếng. tiền lỗi bị đụng đến hướng về sau ngã lui mấy bước, đặt mong ngồi ngay đó. nhưng trên người Tư Mã Tiên cũng bị cự trảo của tiền lỗi cào ra sáu đạo vết thương. Khi thế Tư Mã Tiên lao tới trước bỗng nhiên dừng lại, đứng tại phía sau đội ngũ khóe môi Lam Hiên Vũ vểnh lên, lĩnh vực ư, ta cũng có cái vầng sáng màu vàng óng kia đúng là sau khi hắn tăng lên tới tứ hoàn mà có, hồn kỹ thứ tư của Kim Văn Lam Ngân Thảo chính là lĩnh vực Kim Long Cùng Bạo. Dưới tác dụng của lĩnh vực này, tất cả đồng đội đều sẽ huyết dịch sôi trào, bộc phát ra công kích siêu cường, chiến ý tăng vọt, tâm tình kích động. Hồn sư có được huyết mạch loài rồng, lấy được tăng phúc sẽ tăng gấp bội. Lúc trước, tại thời điểm đối mặt Thiên Thương Kiếm cùng Thiên Thánh Kiếm, nếu như Lam Hiên Vũ dùng ra lĩnh vực này, cảm xúc của hắn cùng Bạch Tú Tú sẽ rất khó nhận lấy ảnh hưởng từ đối phương. Nhưng hắn không có làm như thế, chính là vì chờ lúc đoàn chiến dùng lĩnh vực Kim Long Cùng Bạo tăng phúc cho đồng bạn. Cứ việc tại bên trên tu vi Tiền lỗi cùng Tư Mã Tiên có khoảng cách là hai đại cấp độ, nhưng về mặt sức mạnh khó phân cao thấp. Hoàng Kim Bỉ Mông cuối cùng vẫn là mạnh hơn Ám Kim Khô Lâu Vương. Tư Mã Tiên không có dừng lại, cứ việc kinh ngạc tại lực lượng của tiền lỗi, nhưng hắn làm đội trưởng, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bối rối. Tay phải hắn đột nhiên nâng lên chiến phủ, ngang tàng hướng phía phía trước vung tới. Hào quang màu vàng sậm hình quạt lập tức bao trùm một khu vực lớn. mắt thấy là phải khống chế lại đám người Lam Hiên vũ. Đúng lúc này tiếng đàn du dương vang lên, một đạo hào quang màu bích lục lặng yên không một tiếng động khuếch tán hướng ra phía ngoài tiếng đàn khiến lĩnh vực kim long cùng bạo đều nhiễm lên một tầng màu xanh biếc thời điểm quang mang màu biếc lục kia phủ lên lĩnh vực ngọc linh lung tựa như là băng tuyết tan rã cấp tốc tan biến âm thanh dung ngọc huyền kinh hãi vang lên cái này điều đó không có khả năng đúng vậy lĩnh vực ngọc linh lung của hắn bị xua tán đi hai cánh màu xanh biếc tại sau lưng lam mộng cầm bày ra nhẹ nhàng vỗ nàng liền đã đến giữa không trung sau cái vầng sáng màu xanh lục tại bên trong quá trình nàng kích thích dây đàn đồng thời rơi vào trên người sáu tên đồng đội sáu tên đồng đội lúc trước bởi vì chiến đấu bị suy yếu khi tức trong nhé mắt tăng lên, mộ dung thương, tiếc vũ băng hơi ngẩn ra. bọn hắn mong muốn điều động bi hỉ song kiếm dẫn dắt cùng khống chế đối thủ nhưng đã bị tiếng đàn ảnh hưởng. đầu tiên chính mình phải có tâm tình chập chờn, nhưng giờ khắc này bọn hắn phát hiện nội tâm mình một mảnh ôn hòa. cùng lúc đó, một bóng người khác cũng đã bay lên trời. dưới thân nguyên ân huy huy không biết lúc nào tâm tình của mình xuất hiện biến hóa. về sau có thêm một con chim lớn có màu sắc rực rỡ, cánh màu trắng, toàn thân tản ra ánh sáng trắng noãn. sự vật xung quanh nguyên ân huy huy lập tức trở nên mở đi. Phía trước đường vũ cách, trên người hồn hoàn thứ bảy lấp lánh, trên đỉnh đầu, hác bạch song sắc đồ án âm dương điều hiện ra. Âm dương nhị khí chiếu xuống, hiện ra võ hồn chân thân thiên can kỳ lân. Kỳ lân 10 màu to lớn bỗng nhiên phân liệt, hóa thành 10 con kỳ lân chạy như điên mà ra, thẳng đến đối diện mà đi. Trên bầu trời, Nguyên Ân huy huy kéo ra tinh linh vương cung. Từng đạo tia chớp đủ loại màu sắc từ trên trời giáng xuống. Tay phải bạch tú tú hướng về phía trước lăng không ấn xuống. Trên người nàng hồn hoàn màu vàng cam lấp lánh Từng đoàn từng đoàn hào quang màu tím thẫm tại trước người Ngưng tụ thành bộ dáng băng nhũ, đột nhiên bắn ra. Mỗi một cây băng nhũ màu tím đen tại khi gặp được ngăn cản đều sẽ hóa thành bọt khí màu tím đen nổ tung. Băng nhũ phiên bản tử vong điêu linh, trong lúc nhất thời, trên trời, dưới mặt đất che kín hồn kỹ kinh khủng. Hai mặt Huyền Vũ Thuẫn bỗng nhiên biến lớn, hóa thành tường đồng vách sắt. Bọn hắn mong muốn ngăn cản công kích mạnh mẽ này, sau lưng, hào quang hóa thành màn sáng. Nhưng sau một khắc, Huyền Vũ Thuẫn chèo chống tường đồng vách sắt liền đón nhận thập đại kỳ lân chạy như bay đến. Bọn chúng tàn nhẫn đập vào phía trên tường đồng vách sắt. Ngay sau đó, Bính Hỏa Kỳ Lân cùng Đinh Hỏa Kỳ Lân cơ hồ là đồng thời chạy tới, ngọn lửa màu băng lam từ trên người Đinh Hỏa Kỳ Lân phóng xuất ra, bắt đầu đốt cháy tường đồng vách sắt, mà Bính Hỏa Kỳ Lân hóa thành hỏa cầu thật lớn tiến hành oanh tạc. Tại dưới tác dụng bính đinh song hỏa, bên trên tường đồng vách sắt xuất hiện đạo đạo vết màu bạc. Tiếp theo, Nhâm Thủy Kỳ Lân Giá Lâm tàn nhẫn vô tình, sau ngọn lửa nóng bỏng là nước lũ thao thiên. Đến giờ khắc này xong lá chắn rốt của không ngăn cản được hai tên hồn sư Huyền Vũ thuẫn bị đánh đến bay rớt ra ngoài. Lúc này, từng đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, nương tựa theo Huyễn Chi Tinh Linh Long Tăng Phúc, từng đạo điện quang rơi vào trên người các hồn sư năm thứ sáu. Điện quang cũng không có mang đến hiệu quả điện giật, nhưng bọn hắn không khỏi hoảng sợ, bởi vì bọn hắn run sợ phát hiện thời điểm mình bị tia chớp bắn chúng, bản thân hồn lực bắt đầu ở trong cơ thể nổ tung, không chỉ làm bọn hắn thống khổ dị thường mà lại làm hồn lực của bọn họ bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Tử vong điêu linh băng nhũ ngay lúc này đã tới, kinh khủng tử vong điêu linh bao trùm phạm vi lớn. Tư Mã Tiên phán đoán không có sai. Thời gian dài chiến đấu, bọn hắn đương tựa theo ưu thế hồn lực của tứ đại hồn thánh, ba tên hồn đế khẳng định có thể chiến thắng năm thứ tư. Hắn cũng ý thức được năm thứ tư mong muốn chiến thắng bọn hắn, liền cần tại ngay từ đầu bộc phát thực lực mạnh nhất. Thế nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, bảy người năm thứ tư này lực bộc phát thế mà sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Chiến phủ Tư Mã Tiên cuối cùng bổ trên mặt đất, nhưng chỉ ảnh hưởng đến một người tiền lỗi. Tiền lỗi bị xung kích đến chết không. Tư Mã Tiên đã không để ý tới đằng sau, cúi đầu xuống liền muốn hướng phía phía trước phóng đi, hắn ít nhất phải khống chế lại bạch tú tú, làm hiền vũ, lại đối phó hai người trên không kia mới có khả năng lật kèo. Hắn hiện tại thậm chí có chút không dám đi xem tình huống ở phía sau. Nhưng ngay tại lúc đó, tiền lỗi lại ngăn tại trước người tư mã tiên, cùng hắn đụng vào nhau. Luận thực lực, tiền lỗi rõ ràng còn không phải đối thủ tư mã tiên. Nhưng vấn đề là tư mã tiên nghĩ phải giải quyết đi hắn cũng không phải một chút có thể làm được. Tiền lỗi nương tựa theo lực lượng bản thân, tựa như là kẹo dẻo dính trụ lại tư mã tiên. Hắn dùng lực phòng ngự siêu cường của bản thân. Quả thực là ngăn trở Tư Mã Tiên tiến lên, mà theo Tư Mã Tiên không ngừng công kích, hai mắt tỉ lỗi trở nên càng ngày càng đỏ. Hắn dần dần tiến nhập trạng thái cùng bạo, nhị tự đấu khải của Tư Mã Tiên là hắn không đánh tan được, nhưng hắn lôi kéo cũng không cho Tư Mã Tiên tiến lên nửa bước. Tư Mã Tiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một bóng người vàng óng to lớn tách ra, xuất hiện tại sau lưng của hắn. Hai chân uốn lượn, sau một khắc nhảy lên một cái, tựa như đạn pháo, hướng nguyên ân huy huy trên không đánh tới, chính là ám kim Khô Lâu Vương. Ám kim khô lâu vương của hắn trước đó không phải là bị đánh tàn phế ư? Không, cái kia còn không phải ám kim khô lâu vương bình thường. Có chút khôi hài chính là, ám kim khô lâu này nhảy lên cũng chính là át chủ bài của Tư Mã Tiên. Sau khi hắn trở thành hồn thánh, có thể phóng xuất ra ám kim khô lâu vương thứ hai, lúc này hắn không thể không dùng đến. Ám kim khô lâu vương nhảy đến trên không, sau một phát bắt được ám kim khô lâu vương tàn tật, mãnh liệt mà đưa nó ném về phía Lam Mộng Cầm. Trước tiên đem hai người trên không giải quyết lại nói sau. Triệu Hoán tiểu đệ ra ư, ta cũng làm được nha hai đồng kim tệ trong nhé mắt theo bên trong tay tiền lỗi bắn ra cái đồng tiền được hắn bắn ra tốc độ tự nhiên là nhanh vô cùng phát ra sau mà đến trước vượt qua hai tên ám kim khô lâu vương hai phiến cánh cổng ánh sáng trong nhé mắt trên không trung mở ra hai đạo thân ảnh to con nhào ra ngăn cản hai tên ám kim khô lâu vương kéo tung lấy chúng nó từ trên trời giáng xuống nặng nề mà nện trên mặt đất hai tên ám kim khô lâu vương căn bản không thể uy hiếp được hai người trên không tiền lỗi triệu hoán chính là hai con bỉ mông cự thú toàn thân mọc ra lông màu đen trong lúc nhất thời bỉ mông cự thú hùng tráng cùng hai tên ám kim khô lâu vương kịch chiến đấu tại một chỗ tư mã tiên trăm triệu lần nghĩ không ra tiền lỗi vậy mà trở nên mạnh như vậy bên trong mắt hắn một mảnh băng lãnh không có khả năng làm nhiễu loạn đến hai người trên không hắn biết trận chiến đấu này đã xong đường vũ cách trượt lách người đã đến trước người dung ngọc huyền đại ngũ hành thần quang nở rộ một bàn tay liền đập tan hào quang trên người dung ngọc huyền dung ngọc huyền đối mặt đường vũ cách ban đầu liền có chút nhút nhát huống chi hiện tại đường vũ cách càng đã cường đại hơn ngọc linh lung chân thân vừa mới hiển hiện ra Liên bị đường vũ cách cùng Thiên Can Kỳ Lân hợp lại làm một đánh rơi trên mặt đất. Bi thảm nhất còn không phải Dung Ngọc Huyền, mà là mộ Dung Thương cùng Kích Vũ Băng. Hai tên hồn đế nhận lấy thanh bình nhạc cùng mũi tên trên không tấn công. Một thân tu vi của bọn hắn căn bản không dùng được. Bọn hắn dùng Thiên Thương kiếm cùng Thiên Thánh kiếm đi ngăn cản mũi tên, nhưng mũi tên kia vẫn như cũ sẽ tác dụng trên người bọn hắn. Đả bóng người màu bạc đúng vào lúc này xuất hiện tại sau lưng bọn hắn. Tại Bạch Long Vương Thương bốc lên bọn hắn trong nháy mắt, chiến đấu của bọn hắn đã kết thúc. Bắn ngược tổn thương của Chu Bằng triển đối mặt là Tử vong điêu linh có lực lượng ăn mòn khủng bố, ở trên người hắn nhị chữ đấu khải bị ăn mòn xuyên thấu. Sau đó, hắn đã bị anh Lạc Hồng mang rời khỏi sân thi đấu. Hai tên huynh đệ võ hồn Huyền Vũ Thuẫn không thể trở về. Huyền Vũ Thuẫn của bọn hắn lúc trước bị oanh kích đã phá vỡ. Tại Tử vong điêu linh bao trùm dưới, căn bản là không có cách quay về đấu trường. Theo trên trời đến dưới đất, đây là năm thứ tư toàn lực bùng nổ. Đối mặt với lĩnh vực Kim Long cùng Bạo Tăng Phúc, năm thứ tư đã công kích năm thứ 6 tan tác chỉ ở trong chớp mắt. Khi Tư Mã Tiên phát hiện sau lưng đã triệt để an tĩnh lại, hắn lần nữa thấy được Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách đã cuối cùng một lần nữa hóa hình người. Tư Mã Tiên cuối cùng nương tựa theo võ hồn chân thân, đem tiền lỗi ép trên mặt đất điên cuồng mà đánh. Nhưng là bên cạnh hắn đã vây quanh sáu bóng người đều dừng tay đi. Anh Lạc Hồng Thoạt nhìn có mấy phần thất vọng mất mát. Tư Mã Tiên có chút mờ mịt ngừng lại, ngơ ngác nhìn tiền lỗi trước mặt bị chính mình đánh mặt mũi bầm dập, nhưng lại rõ ràng không có chịu quá nhiều thương tổn. Trong lúc nhất thời, nỗi buồn theo bên trong lòng mà tới. Tiền lỗi lăn mình một cái liền nhảy dựng lên hai mắt đỏ như máu, liền muốn xông lên đi liều mạng. Lam Mộng Cầm quát lớn, mập mạp chết bầm, tiền lỗi lập tức giật cả mình, quay người lại liền trở lại. huyết sắc trong mắt cấp tốc thối lui. Hắn đàng Hoàng ngồi sồn xuống tại trước người Lam Mộng Cầm nói, xin nghe đại nhân phân phó. Lam Mộng Cầm tức giận nói, đi sang một bên, được. Tiền lỗi giải trừ Hoàng Kim bỉ mông phụ thể. đàng Hoàng đứng ở một bên, nhìn trên đài lặng ngắt như tờ. Không chỉ học viên năm thứ sáu hoàn toàn yên tĩnh, chỗ khu vực lão sư cũng an tĩnh. Uông Thiên Vũ đứng người lên. Nhìn thoáng qua bảy tên học viên năm thứ tư bên này, sau đó quay người đi. Thụ lão cười ha hả đứng dậy, hướng phía Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Trên người lục quang lóe lên liền biến mất. Chiến thắng, năm thứ tư đã thắng. Không chỉ thắng, mà lại là dùng ưu thế tuyệt đối chiến thắng. Nếu như nói lúc trước một đánh một, hai đánh hai còn có lý do bao biện. Như vậy, một trận đoàn chiến cuối cùng này lại là chuyện gì xảy ra? Cơ hồ ở phía trước, tất cả đội viên năm thứ tư ra sân đều là che giấu thực lực. Tại một trận chiến cuối cùng này mới bùng nổ, sau đó liền như là bẻ gãy nghiền nát Trong năm thứ 6, đằng trước một đánh một, hai đánh hai, thành viên biểu hiện xuất sắc ở bên trong đoàn chiến cơ hồ không có bất kỳ biểu hiện gì. Bọn hắn bị Lam Mộng Cầm áp chế không thể làm được gì, thậm chí đều không có tiến vào chủ đấu trường liền bị đào thải. Hai huynh đệ Lý Tư Minh bị Đường Vũ Cách một người phá vỡ phòng ngự. Đường Vũ Cách tương đương với dùng sức một mình chế trụ ba đại hồn thánh. Tiền lỗi càng là bằng vào tu vi ngũ hoàng cuốn lấy Tư Mã Tiên mạnh nhất đối phương. Quả thực là khiến Tư Mã Tiên không có khả năng quấy nhiễu đến toàn bộ đấu trường. Năm thứ tư bên này thì sao? Lam Hiên Vũ thân là hạch tâm tuyệt đối, từ đầu đến cuối chỉ thả ra một cái loại hồn kỹ lĩnh vực, nương tựa theo Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo cung cấp phụ trợ, chỉ thế thôi. Lúc trước năm thứ 6 khiến hắn dùng ra Long Thần biến cùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích tựa hồ đã thành chê cười. Trận đoan chiến này, năm thứ 4 cần dùng đến Thiên Thánh Liệt Uyên kích của Lam Hiên Vũ ư? Bọn hắn trận này mấu chốt chiến thắng là người nào? Lam Hiên Vũ, Đường Vũ Cách, Bạch Tú Tú, Tiền Lỗi, hay là những người khác? Đều không phải là, trận chiến thắng này mấu chốt là toàn thể, là toàn thể thực lực bảy người năm thứ 4 thế nhưng bọn hắn đã vô cùng tốt khi ẩn giấu đi năng lực mạnh nhất. sau đó tại trong chiến đấu đoàn thể bùng nổ. đây là thắng lợi của thiên phú cũng là thắng lợi của tích lũy. ưu thế võ hồn cùng ưu thế hồn linh thật sự là quá lớn. ngoại trừ lam hiên vũ ra, sáu người đều có được một vị hồn thú đỉnh cấp ít nhất là cấp độ vạn năm làm cơ sở làm hồn linh. trong đó còn có hai đại hung thú. mặc dù hồn lực của bọn họ so với năm thứ sáu thấp hơn khoảng 10 cấp. mặc dù bọn hắn không có nhị chữ đấu khải nhưng hồn linh mang tới biến dị làm võ hồn bọn hắn có ưu thế thật lớn. lại thêm hồn linh phụ trợ bổ sung bên trên năng lực mạnh mẽ lực bộc phát khiến năm thứ sáu vừa lên tới liền hỏng mất đối phương hai đại hồn thánh hệ phòng ngự vậy mà ngăn không được đường vũ cách một người công kích tư mã tiên mạnh nhất bị ngũ hoàn hồn vương đối phương cuốn lấy tất cả năng lực không chế hoàn toàn bị hóa giải tranh tài như vậy còn đánh thế nào ai có thể nghĩ đến đến năm thứ tư đối đầu với năm thứ sáu vậy mà đánh cho tan tác như vậy đánh cho năm thứ sáu không hề có lực hoàn thủ bảy người năm thứ sáu có chút đời đẫn một lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ bọn hắn tâm tình lúc này chỉ có thể dùng bi thương để hình dung Tôn Thái Dung Ngọc Huyền khá hơn một chút, hắn nhìn đối diện, muốn nói lại thôi, vẻ mặt cầu xin. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, chính là vì có thể xứng với Đường Vũ Cách. Ngay tại thời điểm hắn cho là mình đã đổi kịp nữ thần, nữ thần lại cho hắn đả kích cực lớn. Trước đó Đường Vũ Cách cùng Chu Bằng triển đánh một trận, sau khi trận đấu kết thúc, Dung Ngọc Huyền còn cảm thấy, nếu như đổi lại là mình, nói không chừng là có cơ hội thắng. Nhưng tại vừa rồi chính thức đối mặt với Đường Vũ Cách bùng nổ, hắn mới hiểu được ý nghĩ của mình ngây thơ đến cỡ nào. Lĩnh vực Ngọc Linh Lung của hắn căn bản là ngăn cản không được bộ pháp Đường Vũ Cách tiến lên. Năng lực hóa ngọc của hắn căn bản là không phá nổi Đại Ngũ Hành Thần Quang của Đường Vũ Cách, mà Đường Vũ Cách dùng sức một mình không chỉ phá vỡ phòng ngự hai đại Huyền Vũ Thuẫn, còn đem đối phương áp chế đến sít ư, điều này là thực lực cường đại cỡ nào? Đây mới là đã từng là lớp trưởng năm thứ sáu của bọn hắn. Giờ khắc này các học viên năm thứ sáu trên khán đài cũng đang nghĩ, nếu như Đường Vũ Cách còn tại trong lớp, sẽ là tình huống như thế nào? Dùng tu vi hiện tại của nàng, nếu như dẫn theo những cường giả trong lớp này, lại làm sao đến mức thất bại bởi năm thứ tư nhưng trên cái thế giới này không có nếu như Đường Vũ Cách không còn là lớp trưởng bọn hắn mà là thành viên năm thứ tư Thiên Can Kỳ Lân kia hóa thành thập đại Kỳ Lân một màn tản mát ra khí thế thiên quân vạn mã thật sự là cho bọn hắn lưu lại ấn tượng vô cùng khắc sâu Lam Hiên Vũ đi hướng đồng bọn của mình cùng bọn hắn vỗ tay một cái bảy người rất bình tĩnh tụ tập lại kết quả này Lam Hiên Vũ sớm đã như dự tính ban đầu thời điểm anh là Hồng phê duyệt trận đối kháng này cũng đã dự liệu đến Đường Vũ Cách mạnh bao nhiêu Lam Hiên Vũ trong lòng rất rõ ràng sau khi võ hồn tiến hóa thành thiên can kỳ lân cơ hồ là không có sơ hở âm dương hỗn độn điều đối với nàng trợ giúp thật sự là quá lớn mặc dù bạch tú cùng lam mộng cầm đều võ hồn cùng hồn linh cũng không có phù hợp như vậy cần dẫn dắt võ hồn các nàng tiến hóa thay đổi một cách vô chi vô giác không ngừng tăng lên mới được hai đại hung thú mang tới hồn kỹ mặc dù có khả năng được các nàng thi triển đi ra nhưng còn xa xa chưa đi đến triệt để dung hợp cùng bản thân các nàng nhưng đường vũ cách không giống nhau âm dương hỗn độn điều tương đương với đưa lực lượng ngũ hành của lực lượng thay đổi tách nhỏ ra bản thân nàng thật sự là phù hợp có điều tăng thêm nàng tích lũy thời gian mấy năm mới hoàn thành trong chốc nhỏ này. võ hồn tiến hóa đẳng cấp hồn lực đột phá khiến hồn lực đường vũ cách một thoáng xông qua 75 cấp hồn lực nàng hiện tại cụ thể là bao nhiêu lam hiên vũ cũng không biết dù sao đường vũ cách là thiên tài cao hơn bọn họ hai năm học có đường vũ cách tại đây bọn hắn đã rất mạnh huống chi còn có nguyên ân huy huy dung hợp cùng huyễn chi tinh linh long nương tựa theo huyễn chi tinh linh long đối chiến với năm thứ sáu liền đã đứng ở thế bất bại nếu thật sự một đánh một hắn thật sự muốn diệt đi dung ngọc huyền vẫn là không khó. Mộ Dung Thương cùng Vũ Bang lúc trước khắc chế Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú là thật, nhưng tại trong chiến đấu loại tầng thứ đoàn thể này, sau khi Lam Hiên Vũ thả ra lĩnh vực Kim Long cuồng bạo, bọn hắn loại khống chế này liền vô dụng, tất cả đều tại trong dự liệu Lam Hiên Vũ, cũng chưa từng xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn. Cái này cũng là nguyên nhân bọn hắn bày binh bố trận hoàn toàn bị năm thứ sáu đoán được. Nếu đã biết rõ là tất thắng, bài binh bố trận chỉ cần làm từng bước là được rồi. Anh là không tận khả năng khiến thần sắc của mình trở nên bình tĩnh một chút. Nàng một mực đều chú ý tới lớp thực nghiệm tinh chiến nhưng gần nhất hai năm này nàng chủ yếu quan tâm là một lớp thí nghiệm như thế này có thể tại phương diện chiến đấu không gian thu hoạch được tiến bộ lớn như thế hay không. Đường chấn Hoa cũng thường xuyên nhiều vào đó hướng anh Lạc Hồng hồi báo tình huống tại phương diện điều khiển chiến cơ không gian chiến hạm cỡ nhỏ lớp thực nghiệm tinh chiến tiến bộ thật nhanh điểm này anh Lạc Hồng là biết đến lúc trước bọn hắn đúng là gây rối không ít nhưng sau khi đến năm thứ hai bọn hắn liền an tĩnh lại anh Lạc Hồng cũng biết lúc trước bọn hắn theo tinh cầu tinh linh mang theo hồn linh trở về tuyệt đại đa số người đều có thu hoạch không tệ nhưng cụ thể thu hoạch như thế nào nàng cũng không phải là quá rõ ràng dù sao nàng là viện trưởng không có khả năng nắm rõ chi tiết bởi vậy nàng mặc dù biết năm thứ tư rất mạnh cũng tại phương diện nhiệm vụ đấu thiên để cao độ khó cho bọn hắn lại không nghĩ rằng thực lực bọn hắn mạnh đến loại trình độ này tại trong suy nghĩ của anh lạc hồng với lam hiên vũ cầm đầu lớp thực nghiệm tinh chiến là cả gan làm loạn còn có cái gì bọn hắn không dám làm sao lần thứ hai ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đấu thiên liên cướp của một đoàn hải tặc vận dụng đạn đạo phản vật chất của đường môn còn đăng ký một đoàn hải tặc bọn hắn tản bộ một vòng trở về, liền thanh toán xong toàn bộ chi phí thiên dực. Đoàn đội này cả gan làm loạn hết lần này tới lần khác, nhưng lại vô cùng đoàn kết. Đối với đủ loại kế hoạch của Lam Hiên Vũ, những người khác cũng không có phản đối qua. Trên thực tế, anh Lạc Hồng đứng tại góc độ học viên của lớp thực nghiệm tinh chiến đến xem, cũng tìm không thấy lý do để phản đối Lam Hiên Vũ. Mỗi một lần hắn quyết định đều sẽ mang lại lợi ích cho mọi người, đây là nơi mấu chốt. Mỗi người đều có thể theo bên trong thu hoạch, tại sao phải phản đối? Nơi mạnh nhất của Lam Hiên Vũ liền là từ trước tới giờ không ăn một mình. Tựa như nhiệm vụ đấu tiên lần này, hắn nếu như chẳng qua là chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới 24 điểm độ khó khẳng định là chuyện đương nhiên, mà lại nhiệm vụ cá nhân khẳng định phải so với nhiệm vụ đoàn đội đơn giản hơn nhiều, nhưng hắn không có một mình hành động, hắn muốn dẫn lấy toàn lớp cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, mà lại tất cả nhiệm vụ đoạt được còn chia đều cho mỗi người. Đây đối với tăng cường độ đoàn kết tác dụng là to lớn hạng gì? Dù cho học viện Sử Lai khác tụ tập tất cả đều là thiên tài, tại bên trong học viện nhiệm kỳ trước cũng chưa bao giờ có người làm qua như vậy. Tình huống chiêu cố một hai người là có, Chiều cố toàn lớp lại làm sao có thể tất cả mọi người ước gì chính mình đặc biệt nổi bật cũng tại thời điểm kiểm tra nội viện vượt qua người khác nhưng lam hiên vũ tựa hồ một điểm ý nghĩ này đều không có hôm nay cuộc tỉ thí này để cho nàng hiểu rõ hiện tại lớp thực nghiệm tinh chiến đã mạnh đến trình độ nào lam hiên vũ phát huy cũng không có sang chói nhưng đồng bọn của hắn mỗi người cũng rất mạnh năm thứ tư đánh năm thứ sáu lấy được thắng lợi tính áp đảo đây chính là tại học viện sử lai khác đây quả thực là chuyện làm người khác khó mà tin được anh lạc hồng nói năm thứ tư thu được thắng lợi cuối cùng lần tranh tài này cũng thu được tư cách đại biểu cho học viện đi tới phân viện tham gia thi đấu luận bàn hôm nay luận bàn liền đến nơi đây ta đã nhìn thấy các ngươi đang không ngừng cố gắng anh lạc hồng nói xong lời nói này xoay người rời đi nhìn trên khán đài các lão sư không có vội vã rời đi từng người đứng tại trên khán đài ngắm nhìn bên này bên người tiêu khải đã có mấy vị lão sư đang thấp giọng hướng hắn hỏi ý kiến cái gì đó hắn lại chẳng qua là liên tục gật đầu lam hiên vũ chủ động đi tới hướng tư mã tiên duỗi tay về phía hắn trên mặt tư mã tiên lộ ra một vẻ cười khổ nhưng cuối cùng vẫn đưa tay bắt cùng lam hiên vũ nói các ngươi thắng hắn lại lần nữa nhìn về phía đường vũ cách có lẽ lúc trước ngươi chọn rời đi là đúng tại trong năm thứ tư tốc độ ngươi trưởng thành thậm chí còn nhanh hơn chúng ta đường vũ cách thản nhiên nói mỗi người đều muốn mở ra tất cả của chính mình càng sớm đưa chính mình bày ra có lẽ liền sẽ càng sớm minh ngộ ta cũng không thích hợp làm một tên dẫn đầu phương diện này ta kém xa hiên vũ thậm chí cũng không bằng ngươi ta rời đi đối năm thứ sáu mà nói cũng không phải là chuyện xấu các ngươi không yếu chỉ là chúng ta càng mạnh năm thứ sáu yếu ư Cùng so với lớp tốt nghiệp nhiệm kỳ trước, thực lực bọn hắn cũng không yếu. Bốn tên Thất Hoàn Hồn Thánh, đây đã là tương đương với thành tích ưu dị. Tại bên trong bọn hắn mấy lần trước đó, cũng chỉ có Trịnh Long Giang là bát Hoàn Hồn đấu la. Thất Hoàn Hồn Thánh cơ đấy, bọn hắn mới 18 tuổi mà thôi. 18 tuổi đã là hồn thánh, đã vô cùng gây gớm. Như năm thứ tư mạnh hơn, Đường Vũ Cách năm nay cũng sắp 18 tuổi. Đồng bọn của nàng càng là trung bình chỉ có 16 tuổi. Hai năm sau bọn hắn sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đây? Không hề nghi ngờ, khi bọn hắn tốt nghiệp Đường Vũ Cách ít nhất có thể đi đến bát hoàn. Tư Mã Tiên hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Mấy người khác của năm thứ sáu cũng cùng sau lưng hắn rời đi, chỉ có Dung Ngọc Huyền lưu lại. Hắn phàn nàn mặt hướng Nguyên Ân Huy Huy nói: "Ngươi nói đúng, ta vẫn là không xứng với tỷ tỷ của ngươi, nhưng ta sẽ cố gắng kiểm tra nội viện, nói không chừng đến nội viện còn có cơ hội, ta sẽ không bỏ qua." Đường Vũ Cách tức giận nói: "Cút mau, tranh tài kết thúc rồi." Đường Vũ Cách đưa tay chỉ phương hướng lối ra, "Được rồi." Dung Ngọc Huyền tăng hắng một cái, bên trên mặt không có vẻ gì là xấu hổ quay người chạy đi. Trận đấu này cũng làm cho tất cả lão sư ngoại viện có cái nhìn hoàn toàn mới đối với lớp thực nghiệm tinh chiến. Người chân chính quen thuộc bọn hắn cũng hiểu rõ ràng hơn. Kỳ thật thực lực bọn hắn còn không có hoàn toàn phát huy ra, bọn hắn còn có thiên dực đấy. Một giờ sau, Lam Hiên Vũ khoanh chân ngồi tại trên ghế salon trong văn phòng đường chấn hoa, cười híp mắt nói. Lão sư, thật sự không khả năng ư. Cái này nếu là có thể, Đối với tương lai binh sĩ có thể sẽ đơn độc tác chiến trong không gian, điều này có thể là có ý nghĩa vượt thời đại đấy." Đường chấn Hoa liếc mắt nói, "Em nghĩ quá nhiều rồi. Em xem đạn đạo phản vật chất là cái gì? Đạn đạo phản vật chất có điều kiện chứa đựng cực kỳ hà khắc, là em mong muốn tùy thân mang theo liền có thể mang theo người ư? Em còn muốn đem đạn đạo phản vật chất đặt ở trên cơ giáp, em có nghĩ tới không, coi như em có thể phóng ra, về sau em có thể chạy thoát ư? Dư chấn của nó liền chấn cho em chết bầm rồi." Lam Hiên Vũ đang cùng lão sư nghiên cứu thảo luận có thể đem đạn đạo phản vật chất lắp đặt trên thiên vực hay không? Nếu như có thể mà nói, chiến đội tam thập tam thiên vực bọn hắn liền quá lợi hại, chỉ cần tích lũy tiền để chứa đựng đạn đạo phản vật chất là được. Cái đồ chơi này ở trong không gian có uy lực lớn như vậy, nếu là dùng tại trong không chiến, lực phá hoại có thể nghĩ. Nếu là mỗi một đài thiên vực đều có thể phân phối một viên đạn đạo phản vật chất, hình ảnh kia quả thực là, đáng tiếc là, Đường Chấn Hoa rội một gáo nước lạnh, Lam Hiền Vũ nói, thật sự không có cách nào ư? Đường Chấn Hoa thản nhiên nói, cũng không phải không có cách nhưng vì để cho thiên dực có hoàn cảnh có thể chứa đựng được đạn đạo phản vật chất, thể tích của nó ít nhất phải tăng lớn gấp đôi, tính linh hoạt sẽ giảm xuống rất nhiều. mà lại vì can đoan an toàn, các em ít nhất phải có tam tự đấu khải mới có thể bảo đảm không bị tổn thương do dư chấn. chính em là thần cấp phi công đều mang số hiệu, chẳng lẽ không biết thể tích lớn hơn đối với điều khiển chiến cơ mà nói ý vị như thế nào ư? mà lại phí tổn cải tạo là không rẻ. duy trì hoàn cảnh chứa đựng đạn đạo phản vật chất đối với tiêu hao năng lượng cũng rất lớn. lam hiên vũ lông mày cau lại, nhẹ gật đầu nói đây đúng là cái vấn đề. mặc dù bản thân thiên dực mang theo mang đạn đạo phản vật chất sẽ gia tăng gánh vác, nhưng ở một chút tình huống đặc thù, em cảm thấy vẫn rất cần có sau khi bắn ra hoàn tất tùy thời có thể tháo xuống hủy đi. thời điểm không cần thì không mang theo, thời điểm cần thì mang nó lên. nghe hắn nói, tâm niệm đường chấn hoa vừa động, câu nói này tựa hồ là biện pháp. bất quá vẫn là câu nói kia, để bảo đảm an toàn, chờ các em có tam tự đấu khải rồi suy nghĩ thêm đi. đạn đạo phản vật chất có lực phá hoại quá mạnh, lấy thực lực các em bây giờ, rất có nguy hiểm đến tử vong vâng em đây không phải cùng ngài mặc sức tưởng tượng một thoáng tương lai ư lão sư tình huống phân viện bên kia ngài hiểu bao nhiêu chúng em ba ngày sau liền phải lên đường đường trần hoa trầm giọng nói kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó bản viện tác dụng càng lớn là làm loại biểu tượng phân viện mới thật sự là làm ra cống hiến cho lên bang lam hiên vũ hỏi làm sao lại nói như vậy đường trần hoa nói bản viện chúng ta bên này ngoại viện hàng năm chỉ lấy 30 học viên có thể thuận lợi tốt nghiệp có thể có một nửa cũng không tệ rồi thi vào nội viện càng là phượng mau lân giác Điều này chủ yếu là vì không muốn tiêu hao quá độ năng lượng sinh mệnh của Vĩnh Hằng chi thụ, mà phân viện bên kia, lão sư dạy học bình thường nhất cũng là học viên tốt nghiệp ngoại viện chúng ta bên này. Tất cả lực lượng giáo viên đều đến từ bản viện, phương thức dạy học cũng một dạng cùng bản viện. Ngoại trừ không có Vĩnh Hằng chi thụ mang tới tài nguyên ra, phương diện khác cùng bản viện cũng không có cái gì khác nhau. Phân viện ngoại viện hàng năm tuyển nhận vượt qua 1000 học viên, cạnh tranh kịch liệt, so với bản viện càng sâu. Phân viện nội viện mặc dù yêu cầu không có cao như bản viện, nhưng những học viên kia tất cả đều là theo trong Thiên Quân Vạn Mã lao gia. Hàng năm phân viện nội viện cũng chỉ tuyển nhận 2 lớp, chỉ có 80 người mà thôi. Bọn hắn kinh nghiệm thực chiến đều vô cùng phong phú. Học viên tốt nghiệp phân viện phần lớn đều tiến nhập quân đội, trở thành trụ cột vững vàng trong quân đội. Cùng tương phản với chúng ta nơi này chính là, cường đại nhất của phân viện là hệ chỉ huy không gian. Trước mắt bên trong bảy đại hạm đội của liên bang, hai vị tư lệnh xuất thân từ phân viện sử lai khác chúng ta. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi: "Thế bản viện thì sao?" Liên không có đi ra tư lệnh ư? Đường Chấn Hoa lắc đầu nói: "Bản viện bên này, học viên nội viện không cho phép đầu quân vào quân đội." có thể căn cứ quân hàm hưởng thụ phúc lợi tương ứng, lại không thể có thực chức, cho dù là phục dịch tại trong quân đội, cuối cùng cũng chỉ có thể đảm nhiệm chức phó, không thể là chức vị chính. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói: "Đây là vì cái gì? Học trưởng bản viện nội viện chúng ta không phải hẳn là xuất sắc hơn ư?" Đường Trấn Hoa nói: "Không phải tại sao, mà là do chính trị, học viện Sử Lai khác chúng ta đối với toàn bộ liên bang ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Vì giảm bớt ảnh hưởng, học viên nội viện không thể đảm nhiệm chức vị chính trong quân đội. Đây đã là quy định bất thành văn." Học viên nội viện chúng ta có rất ít người chân chính tiến vào quân đội. Liên bang vì cái gì có bộ đấu thiên? Bộ đấu thiên làm sao không lệ thuộc trực tiếp vào liên bang? Tinh anh chân chính của truyền linh tháp cũng không có cách nào tại quân đội đảm nhiệm chức vị chính là một cái đạo lý. Cường giả phần lớn xuất ra từ mấy thế lực lớn này. Ngoại trừ chiến thần điện gia, mấy thế lực lớn đều là độc lập, đều không thuộc về quản hạt của liên bang. Cho nên phương diện quân quyền tại liên bang lại càng cẩn thận. Lam Hiên Vũ hỏi, cái phân viện kia vì cái gì có khả năng đấy? Đường Chấn Hoa mỉm cười nói bởi vì tên đầy đủ của phân viện gọi là học viện trung ương liên bang đấu la cũng không gọi là phân viện học viện sử lai khác chỉ có bên trong học viện chúng ta mới có thể gọi bọn họ là phân viện tất cả lực lượng giáo viên của học viện trung ương liên bang đấu la đều tới từ chúng ta nhưng tất cả tài nguyên đều đến từ liên bang đây là một cái ước định giữa liên bang cùng chúng ta cũng bởi vậy chúng ta cùng đường muôn có thể độc lập Lam hiên vũ giật mình nói nói như vậy phân viện nhưng thật ra là thuộc về quân đội liên bang ư đường trần hòa nói có khả năng nói như vậy phân viện là học viện quân sự cao nhất liên bang Những người biết chuyện đều biết học viện này là thế nào mà có. Yêu cầu duy nhất của chúng ta chính là lão sư ở học viện trung ương nhất định phải đều do bọn ta phái ra, mà không thể có thế lực khác ở trong đó. Bằng không mà nói, học viện sử lai khác liền toàn diện rút khỏi. Do đó học viên của phân viện hoặc nhiều hoặc ít đều lại nhận ảnh hưởng của học viện sử lai khác chúng ta, tự nhiên cũng ủng hộ đối với sử lai khác. Chúng ta sẽ không đi khống chế quân đội, nhưng cũng hy vọng có thể cùng quân đội bảo trì quan hệ tốt đẹp. Dù sao theo khoa học kỹ thuật phát triển, hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ sức chiến đấu cá nhân đã càng ngày càng không trọng yếu như vậy. tại trước mặt hạm đội vũ trụ mạnh mẽ, bằng lực lượng cá nhân thật sự không làm được quá nhiều chuyện. lam hiên vũ có chút không cam lòng nói, cường giả thần cấp cũng vậy ư? đường trần hòa nói, đối kháng chính diện, cường giả thần cấp cũng không có khả năng gánh vác được chủ pháo mạnh mẽ từ chiến hạm vũ trụ, chỉ có thể nói cường giả thần cấp tại trước mặt hạm đội vũ trụ càng dễ dàng sinh tồn mà thôi. chân chính đại chiến giữa các vì sao vẫn là phải dựa vào hạm đội vũ trụ. tác dụng cường giả thần cấp càng giống là lính đặc chủng siêu cấp có thể trên chiến trường đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, cho nên em lựa chọn hệ chỉ huy không gian là chính xác. Lam hiền vũ nói, nhưng em tiến vào nội viện, chẳng phải không có cách nào trở thành tổng chỉ huy hạm đội vũ trụ ư. Đường Trấn Hoa cười ha hả một tiếng nói, em nghĩ đến cũng là rất xa, chi hướng cao xa đấy nha. Tổng chỉ huy tuy địa vị tôn quý, nhưng là lại làm gì có tự do đâu. Cường giả chân chính là sẽ không bị người khác khống chế. Đây cũng là nguyên nhân học viện sửa lai khác chúng ta phải gìn giữ trung lập. Thời điểm chính mình có thể có được một chi đại hạm đội mạnh cũng đồng dạng là trợ lực của liên bang. Lam Hiên Vũ nhìn hắn, nhỏ nhẹ nói: "Lão sư, ngài đây là đang cổ vũ em tại con đường hải tặc vũ trụ càng chạy càng xa phải không?" Đường Chấn Hoa cười mắng: "Tiểu tử thối, muốn bị đánh đúng không? Ý tứ của ta là như thế ư, có một số việc em bây giờ còn không thể biết, chờ em chân chính trưởng thành rồi nói sau." Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói: "Ngài nói có một số việc, có phải ám chỉ học viện Sử Lai khác chúng ta cùng đường môn có hạm đội của mình hay không?" Đường Chấn Hoa đầu tiên là sững sờ, ngược lại quá sợ hãi, thất thanh nói: "Làm sao ngươi biết?" Lam Hiên Vũ có chút đặc ý nói: "Em đoán nha, xem ra em đoán đúng rồi. Đường môn có thể nghiên cứu ra đạn đạo phản vật chất, có thể chế tạo chiến hạm công kích, chẳng lẽ liền không có hạm đội của mình, chẳng lẽ nói tất cả kết quả nghiên cứu phát minh của chính mình đều cho Liên bang hay sao?" Đó không phải là việc mà trung tâm nghiên cứu phát minh của Liên bang mới có thể làm ư? Đường Trấn Hoa cười khổ nói: "Ngươi xác thực thông minh, nhưng tuyệt đối không nên nói ra. Đây là chuyện hết sức kiêng kỵ." Lam Hiên Vũ tò mò nói: "Liên bang có biết tình huống này hay không?" Đường Chấn Hoa nói: "Khẳng định là biết đến." nhưng liên bang cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt chiến hạm đường môn có nhiều hay ít mạnh bao nhiêu ta cũng không rõ ràng cái này chỉ có hạch tâm cao tầng chân chính mới rõ ràng con mắt làm hiền vũ lóe sáng lên nói cách khác tương lai em là có thể trở thành quan chỉ huy hạm đội đường môn hạm đội đường môn cũng không có quy định học viên nội viện không thể đảm nhiệm quan chỉ huy nha đường chấn hoa nhị không được đưa tay gõ một cái tại trên đầu của hắn đừng chỉ nghĩ chuyện tốt như vậy em trước tiên nỗ lực tăng lên chính mình đi không có việc gì liền đi tu luyện đi ta nói cho em biết thi đấu luận bàn cùng phân viện không phải dễ dàng ứng đối như vậy. Các em đối mặt là tuổi tác trung bình 22 tuổi, được tốt nghiệp phân viện, bọn hắn tối thiểu nhất đều là nhị tự đấu khải sư. Chúng ta cũng không phải mỗi lần đều có thể thắng. Vâng, em đã hiểu rõ. Đây là hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên cơ đấy. Thắng còn có điểm đấu thiên, nước của Hải Thần Hồ. Phân viện ở nơi nào vậy ạ? Hai mắt Đường Chấn Hoa hít lại, trầm giọng nói, "Phân viện tại bên trên xâm La Tinh." Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên. Sâm La Tinh ư? Chính là tinh cầu thứ nhất liên bang đưa cho hồn thú. Đúng vậy chính là chỗ đó đem phân viện xây ở đó là vì ma luyện tốt hơn học viện trung ương mặc dù không có tài nguyên vĩnh hằng chi thụ cung cấp như chúng ta bên này nhưng bên trên sâm la tinh sinh hoạt hàng loạt hồn thú ở nơi đó bọn hắn là có khả năng thu hoạch được sắp chết hồn thú có được hồn linh chân chính sâm la tinh ư lam hiên vũ còn chưa bao giờ đi qua thú thần đế thiên phỉ thúy thiên nga bích cơ cùng thâm uyên ma long ma hậu đều từng sinh hoạt tại nơi đó sau này mới dọn đi tinh cầu tinh linh theo lam hiên vũ biết sinh hoạt tại bên trên sâm la tinh chính là một nhóm hồn thú khác nơi đó thậm chí có khả năng tồn tại hồn thú càng cường đại hơn so với thú thần đế thiên chuyện thú vị nha ba ngày sau đó lam hiên vũ bọn hắn làm đủ loại công tác chuẩn bị bọn hắn được cho biết sẽ ngồi phi thuyền đường môn xâm la tinh là tinh cầu liên bang có được nhưng phi thuyền dân dụng là cấm đi tới nơi đó chỉ có phi thuyền đi qua đặc biệt phê chuẩn mới được đi tới xâm la tinh dù sao nơi đó đã là thế giới hồn thú độc lập mặc dù vẫn như cũ là nhận lấy liên bang quảng khống nhưng là tự trị ba ngày thời gian thoáng qua tức thì lam hiên vũ mang theo đồng bạn lần nữa đi vào trung tâm du hành vũ trụ sử lai khác gần nhất trong khoảng thời gian này số lần đi của bọn hắn thật sự là nhiều lắm thời gian ở trong không gian đều nhiều hơn so với tại bên trên hành tinh mẹ. lần này dẫn đội đi tới học viện trung ương liên bang Đô La ở Sâm La Tinh trao đổi so tài lão sư là Tiếu Khải đây là giáo viên chủ nhiệm của bọn hắn hắn dạy dỗ học sinh Liên Tư hắn tới dẫn đội trừ cái đó ra cũng không có nhân viên khác đi theo học viện sử lai khác không có chút ý tứ nào hưng sư động chúng phụ trách đưa bọn hắn đi tới Sâm La Tinh là một chiếc phi thuyền đường môn cỡ nhỏ không có người vui vẻ đưa tiễn bọn hắn theo lối đi chuyên dụng leo lên phi thuyền ngồi tại bên trên phi thuyền nhìn ra cửa sổ mạn tàu cảm thụ được vẫn như cũ khí tức sinh mệnh nồng đậm làm hiên vũ vô thức nắm nắm nắm đấm cứ việc nhìn qua tất cả đều là bình tĩnh như vậy nhưng hắn thật sâu hiểu rõ bọn hắn gánh vác lấy chính là vinh dự học viện sử lai khác nơi xa trên đỉnh một tòa kiến trúc cao cao một đạo thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn phi thuyền bay lên không trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên tiếp theo một cái chớp mắt ánh bạc lấp lánh đạo thân ảnh kia lặng yên không một tiếng động biến mất tại học viện Sử Lai Khắc, trên vĩnh hằng thiên không thành. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu nói: "Đã xuất phát rồi ạ." Uông Thiên Vũ nói: "Phân viện bên kia không phải xin gia tăng danh ngạch tiến nhập nội viện ư? Nói cho bọn hắn, lần này nếu như có thể chiến thắng đại biểu đội chúng ta, gia tăng một cái danh ngạch cho bọn hắn." Sao cơ? Anh Lạc Hồng giật mình nhìn Uông Thiên Vũ: "Lão sư, cái này?" Uông Thiên Vũ thản nhiên nói: "Đây là ý tứ Hải Thần Các, anh Lạc Hồng lập tức hiểu được, muốn cho Lâm Hiên Vũ bọn hắn lại tăng thêm một chút áp lực ư. Uông Thiên Vũ nói. Hải thần cứ đi qua thảo luận quyết định, đem bảy người bọn hắn xếp vào danh sách dự bị Sử Lai Khắc Thất Quái đời sau. Anh là không khẽ giật mình, vô ý thức bịt miệng lại, nàng dĩ nhiên biết điều này có ý vị gì. Sử Lai Khắc Thất Quái cơ hồ là mỗi trăm năm mới tuyển bạt một lần. Giờ khắc này vị này ở trước mặt nàng đã uy chấn hồn sư giới. Phó các chủ Hải thần các có danh xưng Lôi Đình Chiến Thần, cũng là một trong thất quái. Nàng đều không hoàn toàn biết Sử Lai Khắc Thất Quái đương thời là những vị nào. Nàng chỉ biết là Đường Môn bên kia có 3 vị, còn lại 4 vị là thuộc về học viện Sử Lai Khắc. Đường Môn 3 vị có hai vị nàng rõ ràng phân biệt là điện chủ đấu la điện mộng phi cùng phó điện chủ đường miểu đến mức một vị khác nàng liền không biết là người nào mà học viện sử lai khác bên này ngoại trừ ung thiên vũ gia nàng còn biết một vị trong đó hai vị khác lại cũng không biết thậm chí là bọn hắn là sống hay chết cũng không biết mỗi khi thời điểm học viện sử lai khác tiến hành tuyển bạt sử lai khác thất quái liền mang ý nghĩa học viện sử lai khác cùng đường môn sắp lựa chọn một đời người thừa kế mới có thể tham dự tuyển bạt không khỏi là nhân tài kỳ xuất nhất nội viện sử lai khác tại trong lịch sử học viện sử lai khác Học viên ngoại viện có thể được xếp vào danh sách dự bị, có thể nói gần như là không tồn tại. Có thể nghĩ học viện đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn là coi trọng hạng gì. Sử lai khắc thất quái, đây chính là sử lai khắc thất quái cơ đấy. Uông Thiên Vũ nhìn anh Lạc Hồng kích động, thản nhiên nói. Nếu như lần này bọn hắn thua, sẽ tự động bị thủ tiêu tư cách. Không cho phép hướng bọn hắn lộ ra bất cứ tin tức gì. Vâng, anh Lạc Hồng liên tục gật đầu trong lúc nhất thời có chút không kiềm chế được. phi thuyền đường môn đúng là bình ổn hơn nhiều so với phi thuyền dân dụng, chỗ ngồi cũng hết sức thoải mái dễ chịu, chỗ ngồi có thể nằm thẳng, mặc dù không tính quá rộng rãi, nhưng dù sao cũng so với loại phi thuyền dân dụng kia còn tốt hơn nhiều. Không giống tam thập tam thiên dực có phòng chuyên môn đoán tạo, cho nên lam hiên vũ cũng không có gì để làm, liền làm mỗi ngày minh tưởng. minh tưởng thỉnh thoảng liền suy nghĩ một thoáng tình huống chính mình tu luyện cùng bước đi kế tiếp của tam thập tam thiên dực. đối với trận hai trọi hai lúc trước, hắn vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. mặc dù một trận kia nếu như hắn cùng bạch tú tú tận hết toàn lực khẳng định là có thể áp chế đối thủ chiến thắng, nhưng đối thủ khống chế tâm tình vẫn là gõ cảnh báo cho hắn. Hắn bây giờ có được khống chế lực lượng bốn loại nguyên tố, mà lại độ khống chế ngay cả Nana đều cho rằng đã không tệ. Cơ hồ tuyệt đại đa số loại hồn kỹ nguyên tố ở trước mặt hắn đều không thể phát huy ra tác dụng quá lớn. Nhưng bi hỉ song kiếm khống chế cảm xúc lại làm hắn cùng bạch tú tú bó tay bó chân. Cơ hồ đều không có phát huy ra thực lực bản thân, nhất là hắn bị áp chế phải thi triển ra long thần biến tới ngăn cản. Làm sao có thể không bị loại võ hồn bi hỉ song kiếm khống chế tâm tình ảnh hưởng đây? đây là Lam Hiên Vũ suy nghĩ hắn cũng hướng Tiểu Khải thỉnh giáo Tiểu Khải nói cho hắn một cái biện pháp đơn giản nhất liền là đề cao tinh thần lực sau khi tinh thần lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định đối với bản thân không chế cảm xúc liền sẽ đến mức độ vô cùng nhỏ xíu dù cho là đối thủ tinh thần lực cùng hắn bằng nhau cảm xúc vẫn như cũ có thể cảm nhiễm hắn nhưng lực ảnh hưởng tuyệt sẽ không có lớn như vậy Lam Hiên Vũ hiện tại tinh thần lực đã không hề kém cấp độ linh uyên cảnh tại toàn lớp là số một ngay cả phương diện tinh thần lực của Đường Vũ Cách cũng phải kém hơn với hắn chẳng lẽ nhất định phải đột phá lĩnh vực cảnh mới được ư? Nhưng lĩnh vực cảnh nói thì dễ làm mới khó. Cho dù là ngay ngày nỗ lực tu luyện từ cực ma đồng, hắn cách lĩnh vực cảnh cũng còn rất xa xôi. Nghe nói, đến cấp bậc lĩnh vực cảnh kia, liền có thể có được một cái lĩnh vực tinh thần của chính mình. Đến cấp bậc kia, tinh thần lực liền không chỉ là tác dụng phụ trợ, mà là có ý nghĩa chiến đấu thực tế. Đối với hành trình lần này đi xâm La Tinh, Lam Hiên Vũ vẫn rất có chút mong đợi. Lần trước bọn hắn đi tới tinh cầu tinh linh, tuyệt đại đa số đồng học toàn lớp đều có được hồn linh thuộc về mình. Sâm La Tinh so với tinh cầu tinh linh càng sớm hơn, được nhân loại nắm trong tay, đồng thời đưa cho hồn thú, khiến hồn thú tại đây mà trưởng thành. Mặc dù đây là nhất mạch khác biệt hồn thú cùng kim nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên, nhưng quan hệ trong đó của bọn hắn cùng liên bang cũng hết sức mật thiết. Nghe nói cùng Học viện Sử Lai khác, Đường môn quan hệ càng mật thiết hơn. Bằng không phân viện Sử Lai khác cũng không có khả năng mở tại bên trong này. Hy vọng lần này trao đổi luận bàn có thể có chút càng nhiều thu hoạch. Tại Sâm La Tinh, oanh lên một một tiếng nổ vang, một loại hồn thú tê rác thân hình to lớn bị oanh ngã xuống đất một tên thanh niên thân thể cường tráng, toàn thân tràn đầy tràn đầy bắp thịt tràn đầy lực lượng, hai tay nắm lấy một sừng nó, đầu gối đè vào cổ nó, đưa nó hung hăng ép trên mặt đất. Phải biết, luận lực lượng, loại hồn thú Tê giác cùng hồn thú loài voi luôn luôn đều là hai loại lực lượng mạnh nhất bên trong hồn thú. Nhưng giờ khắc này trước mắt con Tê giác thân dài vượt qua 7 mét, thể trọng ít nhất tại 5000 cân trở lên, đúng là bị áp chế không thể động đậy. Thiếu niên bắn người mà lên, sau lưng mơ hồ có hư ảnh thoáng hiện, đó là một bóng mờ hình con voi khổng lồ mọc đầy sáu cái răng nanh khí huyết nồng hậu dày đặc gợn sóng bừng bừng phấn chấn dù cho chẳng qua là nhìn hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một thân khí huyết nóng bỏng thiếu niên vỗ vỗ đầu to tê giác lão ngưu ngươi mất linh rồi nha. về sau không đánh cùng ngươi nữa ngươi đã không đuổi kịp cực hạn của ta giống lên một tiếng tê giác đứng lên không vừa lòng hừ hừ hai tiếng nó xoay người cái đuôi nhỏ hướng thiếu niên lắc lắc mang theo nổ vang ầm ầm chạy về phương hướng rừng rậm thiếu niên cười ha hà một tiếng nắm tay phải dùng sức đấm đấm bộ ngực của mình hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài trong mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng khuôn mặt hắn cũng không tính quá anh Tuấn lại tràn đầy mùi vị cuồng dã âm thanh vỗ tay vang lên cách đó không xa một thiếu nữ đang cười nói tự nhiên nhìn bên này nàng mặc một bộ quần áo thể thao màu xám sau đầu trải tóc dài như đuôi ngựa toàn thân đều tràn ngập mấy phần sóng năng lượng chấn động kỳ dị một đôi mắt to phá lệ xinh đẹp thiếu nữ nhảy nhót lấy kêu lên Khải Luân ca thật tuyệt nha ngay cả trọng giáp tê cũng không sánh bằng lực lượng của huynh không có gì lần sau tìm đối thủ càng lớn quay về ta hướng xin học viện Thanh niên cười ha hả đi về tới, tiếp nhận thiếu nữ đưa tới áo khoác. "Đi thôi, nên trở về học viện rồi." Lão sư phát thông tin cho muội, "Luận bàn cùng bản viện bên kia sắp bắt đầu, thực sự rất chờ mong đối thủ lần này nha." Đáy mắt Diêm Khải Luân lóe lên một vệt nóng bỏng. Thiếu nữ cười hì hì nói, "Nhất định có thể thắng, bản viện cũng chẳng có gì ghê gớm." "Khải Luân ca, huynh nhất định có thể thu được một cái danh ngạch tiến vào nội viện bản viện." Diêm Khải Luân liếc mắt nhìn nàng thật sâu, giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, "Nhất định, dù như thế nào ta đều muốn bắt kịp cước bộ của muội nha." bằng không thế nào có tư cách làm bạn trai của muội ta không chỉ cần nhớ bên trên nội viện còn muốn tại trên đại hội hải thần duyên hướng muội cầu hôn thiếu nữ liên tục quệt đầu trên mặt thủy trung đều là cười ha haha diêm khải luân có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của nàng ai bảo muội cho ta áp lực lớn như vậy chứ được cử đi nội viện bản viện muội cũng là một người vinh dự trong mấy trăm năm qua thiếu nữ ôm cánh tay của hắn dựa sát vào ở bên cạnh hắn xin lỗi huynh nha diêm khải luân cười nói không có lỗi gì đâu đây là động lực của huynh đi chúng ta trở về thời điểm phi thuyền đường môn bắt đầu xuyên qua tầng khí quyển, lam hiên vũ theo bên trong minh tưởng vừa tỉnh lại, theo bản năng nhìn về phía cửa sổ mạn tàu, phi thuyền chấn động mạnh, dần dần trở nên bình ổn, xuyên qua tầng khí quyển, trước mắt viên tinh cầu này liền trở nên càng ngày càng rõ ràng, chẳng qua là lần đầu tiên nhìn qua, viên tinh cầu này liền lưu lại cho lam hiên vũ ấn tượng vô cùng khắc sâu mà tốt đẹp, đây là một tinh cầu màu xanh lá đem kết hợp cùng màu lam, mặt ngoài tinh cầu khổng lồ, tựa hồ có vô số hồ nước, còn có mảng lớn màu xanh á. Hai loại màu sắc khiến viên tinh cầu này nhìn qua tràn đầy sinh cơ. Khác biệt cùng tinh cầu tinh linh cơ hồ tất cả đều là bị màu xanh lá bao trùm. Viên tinh cầu này thoạt nhìn có càng nhiều nguồn nước, mà ánh nắng cùng nước đại biểu chính là sinh mệnh. Phi thuyền sắp tiếp cận mặt đất, Làm Hiên Vũ theo bản năng dụi dụi con mắt. Đó là cái gì? Hắn thế mà theo ngoài cửa sổ thấy được một tòa thành thị. Không sai, cái kia chính là một tòa thành thị. Nơi này không phải thế giới hồn thú ư? Phải biết, tại tinh cầu tinh linh hắn nhưng là chưa từng nhìn thấy thành thị tồn tại. Đó là một tòa thành phố khổng lồ. Thành thị tuyệt đại đa số kiến trúc đều là bằng gỗ, cũng có chút ít kiến trúc là bằng đá. Thoạt nhìn cũng không quá hiện đại, bởi vì kiến trúc kết cấu bằng kim loại tự hồ rất ít. Nhưng nó là một tòa thành thị không sai, âm thanh thiếu khải vang lên. Đây là thành xâm La của xâm La Tinh, cũng là mục đích chúng ta lần này muốn đến. Cùng so với tinh cầu Tinh Linh, tại bên trên xâm La Tinh, sinh hoạt một ít nhân loại, là liên bang phái chú tại nơi này, làm cung cấp một chút trợ giúp cho hồn thú, cũng phụ trách trao đổi giao thông cùng bọn hắn. Đồng thời còn có tại bên trong này để lực luyện. Sâm La Tinh khai thác từ rất sớm. Cho nên nơi này trình độ khai phá muốn cao hơn tinh cầu tinh linh. Vô luận là học viện Sử Lai khác chúng ta hay là đường môn, hoặc là chiến thần điện cùng truyền linh tháp, đều có chỗ hợp tác cùng các hồn thú xâm La Tinh. Bất quá, tại bên trên xâm La Tinh cũng chỉ có một tòa thành thị xâm La thành mà thôi. Các em phải chú ý là, tại đây bên trong sinh hoạt không chỉ là có nhân loại, cũng có hồn thú. Farm là hồn thú mở ra trí tuệ tương đối cao. Đi qua khảo sát không có dục vọng công kích quá mạnh, sẽ cho phép tiến vào nội thành xâm La sinh sống. Quy tắc của nơi này cùng những thành thị khác của liên bang đều có chỗ khác biệt. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, lập tức cảm thấy hứng thú. Lại là một tòa thành thị hỗn hợp giữa hồn thú cùng nhân loại. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến Hổ Vương lúc trước chui vào gian phòng của mình. Từ khi lúc trước rời đi Tinh Cầu Tinh Linh về sau liền lại chưa thấy qua nàng. Nàng hiện tại đã là người thừa kế thú thần, là thú vương nhất mạch hồn thú, cũng là hơi nhớ nàng rồi. Chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên giả, xem một chút có phải có cơ hội có thể xin đi tới Tinh Cầu Tinh Linh đi gặp nàng hay không. Ngay tại thời điểm Lam Hiên Vũ xuất hiện tâm niệm, phi thuyền chậm rãi đáp xuống trung tâm du hành vũ trụ thành Sâm La. Chờ sau khi phi thuyền hạ xuống, mọi người mới phát hiện, kỳ thật rất nhiều kiến trúc mặt ngoài nhìn qua kết cấu bằng gỗ, bên trong che giấu vẫn là kết cấu kim loại. Nói cách khác, thành Sâm La không hề giống nguyên thủy như mặt ngoài nhìn qua như vậy. Dù sao khoa học kỹ thuật của Liên bang hiện tại đã vô cùng tân tiến. Cửa phi thuyền mở ra, Tiêu Khải mang theo 7 người Lam Hiên Vũ đi xuống phi thuyền. Mặt ngoài phi thuyền đã có hai vị người trung niên chờ ở nơi đó, hiển nhiên là tới đón bọn hắn. Tiêu Khải thấy hai người vội vàng đi ra phía trước, gật đầu thầm hỏi, "Chào hai vị học trưởng." người trung niên bên trái cười ha ha, đưa tay bắt tay cùng hắn, không dám nhận, không dám nhận. Chúng ta lúc trước đều là tốt nghiệp ngoại viện, điều lão sư ngài khỏe chứ? Ta là thầy chủ nhiệm Tạ Phúc Tuyền của học viện trung ương liên bang, vị này là phó chủ nhiệm thích Duy Hiên. Lam Hiên Vũ mơ hồ biết được, dạy học tại bản viện Sư Lai khác, ít nhất đều là đệ tử nội viện, đồng thời phải từ trong nội viện thuận lợi tốt nghiệp mới được. Mà học viên tốt nghiệp ngoại viện có một ít thì là tới bên này làm lão sư. Trước mắt hai cái vị này hẳn là như thế, nhưng cho dù là tốt nghiệp ngoại viện cũng đồng dạng không kém có thể theo tốt nghiệp ngoại viện sử lai khác ít nhất cũng là nhị tự đấu khải sư lại qua nhiều năm như vậy còn trở thành thầy chủ nhiệm trước mắt hai vị này khẳng định đều là phong hào đấu la tối thiểu cũng là tam tự đấu khải sư thậm chí là tứ tự đấu khải sư đều có khả năng tiêu khải mười phần khiêm tốn nói ra vô luận ngoại viện nội viện đều là xuất thân từ sử lai khác hai vị học trưởng đừng khách khí cảm tạ các vị cố ý tới đón chúng ta thích dễ hiên cười ha hà nói vậy chúng ta cũng là không khách khí nhưng để thật sự là lợi hại chúng ta đã nghe nói lần này các ngươi là năm thứ tư thay thế năm thứ sáu tới tham gia luận bàn hơn nữa là đánh bại năm thứ sáu về sau tranh thủ được danh ngạch niên đệ tuổi trẻ như thế liền có thể dạy dỗ đệ tử ưu tú như thế thật sự là bội phục bội phục tiêu khải mỉm cười nói ta đây không thể giành công chủ yếu là bọn nhỏ xuất sắc thầy chủ nhiệm tạ phúc tuấn nói chúng ta đi thôi trước tiên tới trong học viện nghỉ ngơi vừa nói hắn dùng tay làm dấu mời mọi người ra khỏi trung tâm du hành vũ trụ đã có xe đang đợi lam hiên vũ cùng đồng bạn đang đi ra về sau vẫn đang quan sát đến hoàn cảnh xung quanh bên trong không khí nơi này khí tức thực vật vô cùng nồng đậm thậm chí muốn so với thành sử lai khác càng dày đặc hơn mấy phần khí tức sinh mệnh cũng rất mạnh nhưng ở bên trên cấp độ lại rõ ràng kém hơn hành tinh mẹ trình độ cùng tinh cầu tinh linh là không sai biệt lắm mặc dù như thế đối với mọi người mà nói vẫn là cảm giác được hết sức dễ chịu tiêu khải cùng hai vị chủ nhiệm ngồi ở phía trước tạ phúc tuyển nói tiêu lão sư lần này luận bàn là ăn bài như vậy các ngươi vừa mới đến nghỉ ngơi trước hai ngày sau đó buổi sáng bắt đầu tiến hành luận bàn ngài thấy thế nào vẫn là quy định cũ ba trận một đánh một một trận hai đánh hai cùng một trận đoàn chiến tiêu khải nhẹ gật đầu nói chúng ta không có vấn đề tất cả dựa theo học viện an bài tạ phúc tuyền mỉm cười nói năm nay các bạn học luận bàn đều rất chờ mong đấy tiêu khải đột nhiên trong lòng hơi động hắn luôn cảm thấy trong lời nói tạ phúc tuyền có hàm ý thích duệ hiền nói hồn thú bên kia cũng dựa theo lệ cũ sẽ đến xem lễ đến mức tới là ai còn không rõ ràng lắm còn có khâu đấu thú có muốn tiến hành hay không dựa theo lệ cũ ta muốn hỏi một chút khâu đấu thú ư đó là cái gì Lam Hiên Vũ trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, nhìn về phía trước. Vừa vặn, lúc này Tiếu Khải quay đầu cũng nhìn về phía hắn. Hiên Vũ là như thế này, hàng năm đến bên này luận bàn đều sẽ có một khâu có thể chọn hạng đầu thú. Chính là do các em luận bàn một trận cùng hồn thú, đối thủ cũng sẽ là cấp độ hồn thú vạn năm. Cái này chủ yếu là đối với các em là một cái cơ hội lịch luyện. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, vậy khâu đầu thú này là tiến hành như thế nào? Tiếu Khải nói, một đánh một, nhưng là quy định đào thải. Nói cách khác, sau khi em chiến thắng một vị hồn thú sẽ lên sàn người tiếp theo, mãi đến khi bọn em thua hết mới thôi. Nếu như bảy người các em cộng lại thắng được đủ phá kỷ lục, sẽ có ban thưởng hồn cốt. Sau khi phá kỷ lục, về sau thắng thêm một trận liền có một khối hồn cốt. Tạ Phúc Tuyền ở bên cạnh nói bổ sung, hiện tại chàng thắng liên tiếp ghi lại là 30 trận liên tiếp, mỗi người ở trong trận đấu là không thể nghỉ ngơi. Một trận tiếp một trận tiến hành, mãi đến khi thua trận thay người. Cái này chủ yếu là vì tôi luyện cùng hồn thú chân chính. Hiện tại chàng thắng này đã giữ vững hơn 170 năm, muốn phá kỷ lục là có chút khó khăn nếu như các em lựa chọn tham dự sẽ tại sao hai ngày sau khi luận bàn xong cùng học sinh của chúng ta ngoài định mức lưu thêm một ngày Lam Hiên Vũ nhìn về phía đồng bạn âm thanh tiền lỗi thứ nhất vang lên phá kỷ lục chúng ta phá kỷ lục đi hồn cốt đó nha ánh mắt của hắn đã tại tỏa ánh sáng Lam Mộng Cầm tức giận trợn mắt nhìn nhìn hắn nói muốn phá là phá dễ như vậy ư hơn 170 năm đều chưa có phá qua đấy tiền lỗi cười ha ha học trưởng chúng ta trước kia có thể làm được chúng ta liền có cơ hội đi thử một chút nha thích duệ Hiên cười nói Phá kỷ lục xác thực không dễ dàng, nhưng dùng để tôi luyện kỹ xảo chiến đấu bản thân vẫn rất có ý nghĩa. Dù sao phương thức chiến đấu của hồn thú cùng nhân loại chúng ta khác biệt, bất quá phải nhắc nhở các em một thoáng chính là, hồn thú bên kia cũng không quá sẽ cho phép các em phá kỷ lục. Dù sao hồn cốt đối với hồn thú mà nói cũng là 10 phần chân quý, bởi vậy, nếu như các em chiến thắng càng nhiều, đằng sau rất có thể đều là hồn thú mạnh mẽ, 8, 9 vạn năm đều có thể ra sân, Lam Hiên Vũ nói. Tạ ơn ngài nhắc nhở, chúng ta liền thử một chút đi. Đây là cơ hội tôi luyện khó được. Tiêu Khải gật đầu nói, được, vậy liền thử một chút. Hai vị chủ nhiệm, cái kia vậy làm phiền hai người an bài giúp. Nếu như trước đó không có luận bàn cùng bi hỉ song kiếm, có lẽ Lam Hiên Vũ không lại chỉ hoãn nhiều thời gian hơn để ở chỗ này. Nhưng hắn phát hiện ý nghĩa thực chiến không chỉ là ở chỗ gia tăng kỹ xảo của mình, càng quan trọng hơn còn có một chút, liền là cơ hội gia tăng đối mặt với nhiều đối thủ khác biệt. Thế giới hồn sư thiên kỳ bách quái, dạng võ hồn gì đều có. Lần này càng là có cơ hội đối mặt hồn thú, thử một chút cũng không có chỗ xấu, còn phá kỷ lục hắn cũng không phải một điểm dã vọng đều không có càng quan trọng hơn là lam hiên vũ cảm thấy vô luận là chính mình hay là đồng bạn sau khi đã trải qua lúc trước đột phá bay vọt về chất mấy năm tích lũy một buổi sáng đột phá mọi người tăng lên đều rất rõ ràng nhưng đối với tăng lên lực lượng lại cũng không tính quá quen thuộc bên trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên bọn hắn càng nhiều là tác chiến đoàn đội cũng vẫn luôn không có thời gian để tôi luyện năng lực của mình loại đối mặt với áp bách hồn thú tiến hành chiến đấu đối với quán thông thực lực bản thân hiển nhiên là rất có ích lợi việc tới đều đã tới